chương 101, trăm vạn hương hỏa giá trị cảnh giới không trường sinh ban cho hoang xuyên cẩm nang chính là một mảnh kim lân ngọc diệp không giống với giải đậu thành binh linh lực đậu kim lân ngọc diệp là pháp bảo hắn có khả năng điều khiển hắn muốn thử xem viễn trình đánh giết địch nhân là không có sinh tồn ban thưởng đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy về sau thần thức của hắn sớm đã thuế biến hắn tại kim lân ngọc diệp bên trên lưu lại một tia thần niệm này tơ thần niệm một khi mở ra chỉ có thể tồn tại thời gian một nén nhang cho nên hắn nhường hoang duyên không muốn sớm sử dụng thuận tiện hắn đến lúc đó khóa chặt vị kia kim thân cảnh kẻ địch thần niệm tác dụng thì tương đương với khương trường sinh con mắt hắn có thể xa xôi mười vạn dặm thao túng kim lân ngọc diệp khóa chặt kẻ địch coi như thần niệm tiêu tán hắn một cái ý niệm trong đầu cũng có thể nhường kim lân ngọc diệp chính mình bay trở về cái này là pháp bảo chỗ cường đại thời gian một nén nhang dựa vào kim lân ngọc diệp đủ để đánh giết kim thân cảnh cái này là tu tiên cùng võ đạo khác biệt. Tu tiên mạnh mẽ không chỉ là thân thể, còn có linh hồn, mà võ đạo chỉ chú trọng thân thể. í t nhất trước mắt hắn tiếp xúc đến cảnh giới võ đạo không có bước chân linh hồn, không biết linh hồn liền vô pháp cảm giác thiên địa bản chất. Khương Trường Sinh nhìn về phía đã bắt đầu luyện công khương tiền, nghĩ thầm đến lúc nào có thể tới một vị tàn khôn cảnh để cho ta xem lợi hại. Thiên hạ này võ đạo cũng không phải là đê võ, rõ ràng là Huyền Huyễn võ đạo, bởi vì hắn một mực đợi tại Long Khởi Quan bên trong. cho nên tiếp xúc đến võ giả cảnh giới khoảng cách sẽ không quá lớn ít nhất trên phiến đại đ ị a n à y càng không cảnh là rất ít người biết được truyền thuyết nếu như hắn không có có sinh tồn hệ thống không thể tu tiên có lẽ hắn liền phải đi tới hiền thánh động thiên tu hành đợi hiền thánh động thiên không thỏa mãn được hắn hắn lại phải đi tới hải ngoại không ngừng thay đổi hoàn cảnh tiếp xúc đến võ giả cảnh giới không ngừng tăng lên ngẫm lại còn thật mệt mỏi may mắn ta tu tiên khương trường sinh yên lặng nghĩ đến trong lúc rảnh rỗi hắn quyết định lại chơi chơi hương h ỏ a diễn toán trước mắt hương h ỏ a giá trị 4 6 3 triệu t a m t a m u ố n biết càn khôn cảnh mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 10.000 h ư ơ n g h ỏ a giá trị có hay không tiếp tục không càn khôn cảnh liền là một vạn hương h ỏ a giá trị như vậy xem ra hương h ỏ a giá trị cũng không thể hoàn toàn đại biểu chiến lược giá trị chẳng qua là cảnh giới bậc thang độ giá cả khương trường sinh lại sinh ra một cái ý nghĩ ta muốn biết tam động thiên cảnh giới mạnh bao nhiêu cần tiêu hao một triệu hương hòa giá trị có hay không tiếp tục không một trăm vạn hương hòa giá trị trừ hắn ra trên phiến đại lục này mạnh nhất võ giả cũng mới chín vạn hương hòa giá trị khoảng cách lập tức ra tới thoải mái khương trừ sinh lại nghĩ tới tứ hải hiền thánh chỗ thiên hải ta muốn biết thiên hải mạnh nhất võ giả mạnh bao nhiêu cần tiêu hao một trăm năm mươi nghìn hương hòa giá trị có hay không tiếp tục không chật c h ậ thiên hải lại có so trên phiến đại lục này mạnh hơn võ giả xem ra hải dương một chỗ khác võ đạo thế giới càng mạnh khương trường sinh âm thầm vui mừng may mắn tốt chính mình đợi đại lục không tính tối cường bằng không quá nguy hiểm hệ thống cho tới bây giờ đều không thể bao trùm toàn bộ võ đạo thế giới ba động thiên nếu tồn tại cái kia chắc chắn một nơi nào đó cất giấu ba động thiên cường giả liền đợi tại đại cảnh không ngừng trùng kích càng mạnh cảnh giới đây mới là ổn thỏa nhất khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn lại hỏi thăm một vài vấn đề tất cả đều lựa chọn không m c dù không có đạt được rõ ràng đáp án, nhưng nhiều ít có thể phòng đoán đến mong muốn đáp án. Một tòa phồn hoa trong thành trì, Khương La ngồi tại khách sạn lầu hai bên cửa sổ, an tĩnh uống rượu. Ánh mắt của hắn nhìn xem đường đi, không biết suy nghĩ cái gì. đã nhiều năm như vậy, hắn biến hóa rất lớn, toàn thân trên dưới tản ra khí tức nguy hiểm, màu đỏ như máu bớt nhường mặt mày của hắn càng lộ vẻ sát khí. Một đạo thân ảnh ngồi đối diện hắn, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Khương La quay đầu hỏi. Sư phụ tình huống thế nào? Ngồi đối diện hắn chính là một tên nam tử tóc trắng, tướng mạo cũng không giả n u a Thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi, người mặc rộng thùng thình áo bào trắng. Lầu hai trừ bọn họ cũng không khách nhân khác, cho nên khương la dám trực tiếp hỏi. Nam tử tóc trắng bình tĩnh nói: Đại tề long mạch không tốt động, không nghĩ tới đại tề càng đem hoàng thành xây ở long mạch phía trên, bọn hắn đã đả thông địa đạo, mong muốn đánh cắp long mạch khí vận quá khó khăn, chỉ có thể đổi một đầu long mạch. Khương La nhíu mày hỏi Đại Tề có như thế mạnh à? Ngài có thể là kim thân cảnh. Tại trong sự nhận thức của hắn, vương triều có thần nhân cũng không tệ rồi. Tuyệt đại đa số vương triều dùng thần tâm cảnh vì tông sư. Nam tử tóc trắng nói Đại Tề cũng có kim thân cảnh. Nói đến, hắn hay là của ta sư bá cũng là đến từ hiển thánh động thiên. Khương La chân mày nhíu chặt hơn, vừa nhắc tới hiển thánh động thiên trong mắt của hắn tràn đầy hận ý. Nam tử tóc trắng một bên cho mình rót rượu một vừa gật đầu nói. không sai trên phiến đại lục này võ đạo khởi nguyên vốn là đến từ hiển thánh động thiên đi đến kim thân cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hiển thánh động thiên có sâu xa đây cũng là hiển thánh động thiên nội tình bọn hắn không sợ triều tông q u ậ t khởi không cần trưởng khống thế gian khương la nghe xong cũng cho mình rót rượu sau đó một ngộ buồn bực xuống nam tử tóc trắng cười nói ngươi muốn vì ngươi tiền nhiệm sư phụ báo thù ta hiểu rõ không cần gấp gắt ta cũng muốn hướng hiển thánh động thiên báo thù yên tâm đi ngày đó không sớm thì muộn đến. Khương La hỏi sư phụ, ngày bây giờ công lực đã đi đến bao nhiêu năm? Nhanh một ngàn năm. Nam tử tóc trắng lộ ra nụ cười, cười đến hết sức tự tin. Hắn dừng một chút, nói: Kim thân cảnh phía trên cảnh g i ớ i không còn là hy vọng xa vời. Ăn xong bữa này rượu, xuôi nam đi. Đến lúc đó vi sư cũng làm cho ngươi hút người khác công lực, nhường ngươi sớm ngày bước vào thần nhân cảnh. Khương La nghe nói thần nhân cảnh, mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc. đại cảnh cùng đại hoang đại chiến không có bùng nổ người bình thường không biết kim thân cảnh dị tượng dân chúng còn tưởng rằng hoàng đế hồi tâm chuyển ý đại hoang cũng không có trước tiên khởi sướng tiến công hai đại vận triều tiến vào quỷ dị sống trung hòa bình trạng thái hai triều đều tại hướng biên cảnh điều động đại lượng c h ú quân phòng bị lẫn nhau bốn mùa giao thế càn vũ 37 năm đến tháng 6 một ngày trời trong gió nhẹ khương trường sinh đi vào ngọc cốt thanh trúc lâm bên trong tản bộ gieo trồng 12 năm này mảnh rừng trúc đã trưởng thành cũng mang ý nghĩa đại cảnh trở thành khí vận chi chiều đã qua 12 năm. Dừng trúc t h o ạ t nhìn cùng bình thường rừng trúc không có khác biệt lớn nhưng khương trường sinh có thể cảm nhận được linh khí khiến cho hắn tâm thần thanh thản. Ngọc cốt thanh trúc lâm cùng địa linh thụ thúc đẩy sinh trưởng linh khí đã đem long khởi sơn vần quanh nơi này nghiễm nhiên đã trở thành đạo tràng. Thủ hộ tại rừng trúc vong trần nhìn thấy khương trường sinh đi tới lập tức đứng dậy, bất quá bởi vì đứng dậy quá nhanh hắn đem eo chuồn. mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, khương trường sinh lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng linh lực giúp hắn chữa thương, dìu hắn chậm rãi ngồi xuống. cao tuổi vong trần cười khổ nói, người đã già, luôn là dễ dàng té. làm đã từng giả thái tử, hắn cùng khương trường sinh đồng niên xuất sinh, bây giờ cũng có 87 tuổi, bởi vì võ đạo tư chất bình thường, lại bỏ lỡ tốt nhất tập võ tuổi tác, hắn cảnh giới không cao, tuổi thọ tự nhiên cùng người bình thường một dạng. hai năm này. Vong Trần đã làm tốt nghinh đón tử vong chuẩn bị. Hắn biết rõ chính mình có thể sống lâu như thế, may mắn mà có khương trường sinh đan dược. Mỗi người đều có chính mình đại nạn, có người có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng đại bộ phận người bình thường chỉ có thể sống bảy tám chục tuổi. Khương Trường Sinh đi theo ngồi xuống, ngồi tại bên cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện nổi lên quá khứ, nói từ bản thân năm đó làm thái tử trải qua. Vong Trần vẻ mặt chuyển biến tốt đẹp, hắn cười nói: Ta này cả đời làm qua thái tử. thể nghiệm qua quyền lực tranh đấu đặc sắc lại có thể đi theo ngài tu đạo thật sự là tam sinh hữu hạnh đi theo ngài trong núi tĩnh tu mặc dù bình thản nhưng không buồn tẻ cảm giác thời gian rất chậm này cả đời đủ dài coi như ngày mai ngã xuống ta cũng cảm thấy thỏa mãn khương trường sinh cười nói ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt người lúc đến không có gì cả đến đi lúc cũng muốn không lo lắng đi vong trần gật đầu hắn bỗng nhiên nói đạo trưởng kỳ thật ngài liền là đại cảnh vị thứ nhất thái tử đi mặc dù ngươi không có lộ ra nhưng ta nhìn ra được mẫu hậu có thể c h u y ể n tới nơi này dương gia có thể chống đỡ ngài đồ đệ kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng khương trường sinh mặt không đổi sắc không có phủ nhận hoàng đế khi còn bé liền cùng ngài rất giống đến thái tử càng là như vậy nếu là ta không có suy đoán ngài không chỉ có là năm đó thật thái tử còn dùng thủ đoạn giống nhau trả lại bây giờ thiên tử liền là con của ngài bỏ đi thái tử thân phận an cư tại trong đạo quan rồi lại có thể chúa tể đại cảnh phong vân Không hồ là tiên nhân tại thế, vong trần bội phục cũng hết sức cảm kích. Trên đời này người nào cứu ta, ta cũng chỉ là cảm kích. duy chỉ có ngài cứu ta, ta sẽ rất á y n á y cho nên ta cũng nguyện ý thay ngài trông coi bí mật này cho tới bây giờ. ta mau rời đi này nhân thế. rất nhiều lời không nói liền không có cơ hội. khương trường sinh lặng lặng nghe vong trần nói một mình, nói xong nói xong, vong trần thanh âm càng ngày càng thấp, đầu cũng tại hướng xuống rủ xuống. hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tìm cơ hội cùng khương trường sinh tâm sự. chẳng qua là bình thường thấy Khương Trường Sinh tu luyện, ngượng ngùng quế dày, trong lòng treo ý nghĩ này, lại dựa vào đan dược nhiều chống mấy năm. Nghe vong trần, Khương Trường Sinh cũng tại xem nửa đời trước, tuổi nhỏ thời điểm, hắn hận giả thái tử, thậm chí nghĩ đến tìm cơ hội giết giả thái tử, nhưng chân chính nhìn thấy vong trần lúc, hắn mới biết hiểu không chỉ là hắn tội nghiệp, vong trần càng là tội nghiệp. Khương Nguyên mặc dù vứt bỏ hắn, nhưng còn sẽ nghĩ biện pháp khiến cho hắn sống sót. những cái kia thừa cơ mưu hại hắn quyền quý đều tại ma môn chi nan sau bị khương uyên diệt trừ xem như báo thù cho hắn mà vong trần đâu hắn là đúng nghĩa không cha không mẹ phí công dãi ruột cũng chỉ là một con đường chết dù cho là giả thái tử tại trận kia kinh thành trong phản loạn vong trần trước khi chết vẫn thay khương trường sinh vị này thật thái tử bảo lưu lại khương gia hoàng thất cốt khí t u y ế nguyệt như t h o i đưa khương trường sinh đã thành thói quen vong trần làm bạn quen thuộc mỗi ngày nhìn hắn quét rác thay hắn bưng trà đưa nước trong lúc bất t r i bất giác bọn hắn đã trở thành gia đình không có liên hệ máu mủ người nhà khương trường sinh lại nghĩ tới hoàng hậu nương nương trước khi chết nhắc nhở là khiến cho hắn chiếu cố nhiều một thoáng vong trần nàng không biết trong sân xấu bạo nhân liền là vong trần nhưng nàng biết là khương trường sinh cứu đi giả thái tử nàng nói hắn là người cơ khổ không nên mang c ử u hận đối với vong trần mà nói thời gian rất chậm đối với khương trường sinh mà nói thời gian lại là rất nhanh cố nhân lần lượt rời đi chỉ có tuế nguyệt có thể làm bạn hắn Vong trần đầu bỗng nhiên tựa ở khương trường sinh trên bờ vai, thanh âm của hắn vô cùng mỏng manh, như thật có kiếp sau. Ta còn muốn bồi ngài, cho ngài quét sân, bồi ngài tu đạo, cùng nhau thưởng thức tuế nguyệt, tĩnh tốt. Vong trần hai tay vô lực hạ xuống, thanh âm hơi ngừng, hắn cứ như vậy tựa ở khương trường sinh trên bờ vai, tựa như ngủ thiếp đi. Khương trường sinh ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu qua rừng trúc, thấy cao cao trời xanh. Hắn nói khẽ, sẽ có cơ hội. hắn đột nhiên phát hiện mình là cái nhớ tình bạn cũ người trước kia luôn cảm thấy người bên cạnh đều là sinh bệnh khách qua đường thật là làm bạn lâu hắn cũng sẽ không nỡ bỏ chương 102, vận triều đại chiến cùng thiên hạ là địch ngày đó vong trần hạ táng do khương tiền hỗ trợ chế tạo phần mộ ngay tại ngọc cốt t h a n h trúc lâm phụ cận hoa kiếm tâm bạch kỳ đã sớm dự liệu được một ngày này thật không có bao lớn bi thương tuổi trẻ khương tiền cũng là có điểm bị kích thích hắn còn là lần đầu tiên trải qua người bên cạnh tại thế từ nhỏ đến lớn vong trần vẫn làm bạn tại bên cạnh hắn hắn đã thành thói quen mỗi ngày nhìn thấy vong trần trong lòng hắn vong trần s o mặt khác hoàng thân còn phải thân cận khương trường sinh yên lặng xem trong chốc lát mộ bia mở miệng nói đi thôi hồi trở lại viện bạch kỳ sông đến hỏi muốn hay không lại chiêu đệ tử tới quét i á c không cần về sau ngươi tới quét a trở lại sân nhỏ về sau khương trường sinh điều ra hương hỏa chúc phúc công năng Hương hòa chúc phúc có khả năng tiêu hao nhất định hương hòa giá trị cho truyền thế người như đối phương chưa giáng sinh có thể tăng mạnh lúc nào tới thế từ chất như đối phương đã giáng sinh có thể mang đến hảo vận tăng cường trình độ cùng hảo vận trình độ quyết định bởi tại tiêu hao hương hòa trị số hắn đã vì trần lễ chúc phúc qua bất quá khi đó trần lễ đã giáng sinh hương hòa giá trị chỉ có thể cho hắn mang đến hảo vận cũng không biết tên kia bây giờ trôi qua như thế nào đối với làm bạn chính mình mấy chục năm vong trần khương trường sinh đương nhiên sẽ không keo kiệt. thừa dịp hắn còn chưa đầu thai, vì đó chúc phúc khiến cho hắn kiếp sau trở thành võ đạo thiên tài. Khương Trường Sinh yên lặng đưa đi hai vạn hương hòa giá trị so lão Trần còn nhiều gấp đôi. Dù sao lão Trần đối với hắn trả giá không bằng vong trần. Làm xong tất cả những thứ này, Khương Trường Sinh liền tiếp tục tu luyện. Chỉ có càng ngày càng mạnh mới có thể cùng đ ể ý người đời đời kiếp kiếp gặp nhau. Nếu là liền hắn đều chết tại trên con đường tu hành, cái kia thế duyên phận liền không cách nào lại kéo dài. Vong Trần qua đời cũng không có tại Long Khởi Quan dẫn tới động tĩnh, bởi vì tuyệt đại đa số đệ tử đều chưa thấy qua Vong Trần, coi như gặp qua cũng không thèm để ý. Thanh Khổ, Vạn Lý, Minh Nguyệt, Lăng Tiêu biết được về sau cũng là hết sức sầu não, nhưng những năm này bọn hắn thường xuyên đưa tiến lão nhân đã thành thói quen. Nhất là Thanh Khổ, hắn rõ ràng chính mình cũng không có bao nhiêu năm sống đầu. Lão nhân rời đi, người mới vào quan, Long Khởi Quan tại cũ mới giao thế. đại cảnh vương triều cũng giống như thế. người mặc dù tại đổi nhưng này non xanh còn đó. mấy ngày về sau, khương tử ngọc, khương tú thông qua hoa kiếm tâm biết được vong trần rời đi, bọn hắn cũng tự mình đi tới vong trần chi mộ tưởng niệm. vong trần đồng dạng làm bạn bọn hắn lớn lên, trong lòng bọn họ cũng là gia đình. hai cha con đứng tại trước mộ bia thật lâu không nói. khương tử ngọc bỗng nhiên mở miệng nói: "chấm không sớm thì muộn sẽ chết, nhưng chấm hy vọng đại cảnh vĩnh viễn cường t h ị xuống, đại cảnh một mực tại." cái kia ý chí của chấm ngay tại khương tú nghiêng đầu nhìn về phía hắn trong lòng hiểu rõ hắn muốn nói cái gì khương tử ngọc hít sâu một hơi nói chấm không biết còn có thể sống thêm bao nhiêu năm chờ ngươi leo lên thiên tử vị trí hy vọng ngươi không muốn giống tiên đế chỉ biết hưởng lạc nếu không phải xem ở khương vũ là chính mình trên danh nghĩa phụ thân khương tử ngọc đều không muốn cho khương vũ thêm vào văn đế thụy hảo nhưng dù sao khương vũ tại vị trong lúc đó đại cảnh thay đổi nguy cảnh nếu là không thừa nhận này phần công lao người đời sau tất nhiên sẽ nói khương gia t h í c h nhất phụ tử tương tàn tay chân tương sát khương tú cắn răng nói nhi thần nhất định tuân theo phụ hoàng ý chí can vũ 38 năm hoang xuyên đã đến đông lâm chỗ tiền tuyến trinh sát cũng đem tình báo truyền về t i châu cũng không dò thăm đại hoang có kim thân cảnh cường giả đại hoang không giống với đại cảnh trăm năm trước chính là khí vận chi c h i ề u mặc dù xuống dốc võ đạo chi phong thị n hành đám võ giả cũng biết kim thân cảnh trần kia kim thân cảnh đưa tới khí vận dị tượng cũng để bọn hắn cực kỳ khẩn trương như thật sự là đại hoa người thành tựu kim thân chắc chắn d a n h khắp thiên hạ khương tử ngọc biết được việc này lập tức hạ lệnh nhường từ thiên cơ làm thống soái đối đông lâm vương triều phát động c h i n h chiến không phá vương thành thể không bỏ qua trên triều đình khương tử ngọc thanh âm tràn ngập cảm giác áp bách mặc dù cái kia kim thân cảnh đến từ đại hoang đại hoang cất giấu này các cao thủ chấm cũng không sợ đại hoang nhất định bong quân t h ầ n hai mặt nhìn nhau chỉ có thể cùng nhau nói bệ hạ uy vũ số ít đại thần trong lòng hiểu rõ bệ hạ tất nhiên là đi long khởi quan đã có lực lượng đạo tổ mới là đại cảnh vương triều cột trụ thánh chỉ tăng tốc truyền lại sau ba tháng liền hỏa tốc truyền đến tiền tuyến chờ đợi đã lâu từ thiên cơ lập tức xuất lĩnh 10 vạn thiên sách quân thẳng hướng đại hoang biên cảnh đến tiếp sau vẫn có những quân đội khác phối hợp tác chiến bao vây lương thực quân giới đại quân tiến lên này khẽ động toàn quân binh lực vượt qua 150 vạn trong đó không ít binh sĩ đến từ đông lâm vương triều đông lâm vương triều làm đại hoang lân cận triều hàng năm cống lên sớm đã là thù truyền kiếp cực kỳ không quen nhìn đại hoang vận triều cuộc chiến bùng nổ trận địa sẵn sàng đón quân địch đại hoang quân đội phát hiện sau lập tức phát khởi thế công hai bên tại rừng núi ở giữa khai chiến lần thứ nhất chiến tranh liên m i ê n trăm dặm đệ nhất chiến dùng đại cảnh thắng lợi chấm dứt bình an đánh lui hai tôn thần nhân một b ú a đập sập một tòa núi nhỏ ngăn chặn đại hoang lương thực vận hành lộ tuyến này một trận chiến nhưng bình an tên ở trong đại hoang truyền ra ở sau đó trong vòng mấy tháng đại hoang cùng đại cảnh cuộc chiến truyền khắp thiên hạ các triều đều biết đã bao nhiêu năm đã thật lâu chưa từng xuất hiện khí vận chi triều đại chiến bình thường đều là khí vận chi triều chiếm đoạt bình thường vương triều khí vận vương triều ở giữa thường thường sẽ tránh né mũi nhọn không dám tùy tiện đại chiến trăm năm trước đại hoang liền cùng một phương khí vận chi triều đại chiến lưỡng bại câu thương còn khiến triều tông ra tay mới chịu bỏ qua không nghĩ tới lần này vận triều đại chiến lại có đại hoang tiên tuyến tin chiến thắng không ngừng truyền về đại cảnh 49 c h â u bên trong dân chúng không nghĩ tới hoàng đế vẫn là khai chiến bất quá cũng may là tin chiến thắng thiên hạ vui mừng tháng 10 phụng u y ệ t thế gia ngọc nghiên giật đến đây bái phòng khương trường sinh nàng đi vào địa linh thụ dưới cung kính hành lễ nói tiền bối đại cảnh cùng đại hoang khai chiến có thể là ngươi nơi trao ý Khương Trường Sinh mở mắt hỏi, vì sao muốn hỏi? Chẳng lẽ phù Nguyệt Thế gia muốn chen chân? Ngọc Nhiên giật liền vội vàng lắc đầu nói, tự nhiên không phải, chẳng qua là vãn bối nghĩ tới nhắc nhở tiền bối, vận chiều khai chiến rất dễ dàng làm lớn chuyện. Dù sao vận chiều chiến cứ bằng đại khí vận cùng bao la cương thổ hai chiều tranh đấu, người thắng khí vận tăng trưởng, nhìn như đơn giản, nhưng đứng tại đại lục góc độ vận chiều giao chiến chắc chắn chết vô số người. tiếp theo nhường đại lục toàn thể tổn thất đại lượng khí vận ảnh hưởng thiên hà võ đạo cảnh hoang cuộc chiến một khi tử vong quá nhiều triều tông nhất định hợp lại ngăn cản tiền bối mạnh mẽ như thế triều tông không phải là đối thủ nhưng nếu là hiển thánh động thiên cũng ra mặt đâu trăm năm trước đại hoang thắng nhưng cũng nhận triều tông nhóm trừng phạt bởi vì đại hoang tàn sát quá nhiều từ đó về sau đại hoang hậu thế quân vương đều không dám lại t r i n h chiến chỉ cầu hưởng lạc việc này chính là cơ mật ta cũng là nghe phụ thân ta nói thì ra là thế khương trường sinh bừng tỉnh đại ngộ trách không được vận chiều ở giữa không dám tùy tiện khai chiến khương trường sinh bình tĩnh nói đây là đại cảnh hoàng đế chi ý hắn chính là đồ nhi ta ta từ sẽ toàn lực ủng hộ phù nguyệt thế gia nếu là sợ phiền toái có thể cùng ta đoạn giao ta sẽ không giận lê sang các ngươi ta có thể hiểu được hắn đối với phù nguyệt thế gia vẫn rất có hảo cảm thế nhưng thiên hạ này nhất định phải về đại cảnh ngọc nghiên giật sừng sốt không nghĩ tới khương trường sinh biết được việc này sau vẫn cứng rắn như thế nàng cắn răng nói phù nguyệt thế gia tự nhiên là duy trì tiền bối mặc dù chúng ta chiều tông sợ hãi v ã n bối cũng nguyện thể sống chết duy trì tiền bối bạch kỳ nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên tiêu tức hoa kiếm tâm lộ ra thần bí nụ cười cũng không có sinh khí người ngoài đều không biết nàng cùng khương trường sinh quan hệ nàng đã bước qua 90 tuổi khương trường sinh nếu là tìm những nữ nhân khác nàng đương nhiên sẽ không phản đối nàng cũng hy vọng chính mình sau khi chết khương trường sinh sẽ không cô độc coi như nàng bất tử khương trường sinh nhận lấy rất nhiều nữ nhân nàng cũng sẽ không có ý kiến nàng cái mạng này đều là khương trường sinh cho sao dám chủ đạo khương trường sinh lựa chọn khương trường sinh biết được ngọc nghiên giật tâm ý nhưng hắn không tâm động nói vậy ngươi liền trở về hãy chờ xem có ngươi câu nói này là đủ rồi đại cảnh cũng không cần phủ nguyệt thế r a ra tay ngọc nghiên giật gật đầu hành lễ rời đi rời đi sân nhỏ lúc nàng âm thầm hoang mang vị kia hoàn toàn thay đổi lão đạo sĩ làm sao không còn nữa khương tiền lại gần ngồi s ổ m ở khương trường sinh trước mặt hưng phấn hỏi sư tổ đại cảnh có phải hay không đối mặt toàn bộ thiên hạ khương trường sinh cười nói không có như vậy hỏng bét một khi có người ăn quả đắng còn lại người liền không dám ló đầu khương tiền mặt lộ vẻ vẻ sùng bái không h ổ là sư tổ a sao hoang xuyên sẽ còn trang trên vách núi hôi bào lão g i ả cùng cẩm y nam tử đứng sóng vai nhìn về phương xa trên cánh đồng hoang chém giết nơi đó đại quân l í t nha l í t nhít căn bản đếm không hết có bao nhiêu người còn có thể thấy có võ giả trên không trung kịch đấu đó là thần nhân tại chiến cẩm y nam tử cảm khái nói vẫn là đánh nhau đại cảnh đạo tổ thật sự là đủ cuồng vọng như thế dung túng đồ đệ x e m ra là không có đem triều tông hiển thánh động thiên để vào mắt hôi bào lão giả sắc mặt bình tĩnh con mắt hiếp nửa nói hắn xác thực có tư cách này cẩm y nam tử bất đắc dĩ nói dùng đại cảnh Đại hoang sát tính, chắc chắn sinh linh đổ thán. Kể từ đó, thiên mệnh không thể không ra tay. Lần này chính là đại cảnh phát động c h i n h chiến, mong muốn ngưng chiến, chỉ có thể đối mặt đạo tổ. Nói thật, ta không dám đối mặt. Mặc dù không có thấy tận mắt đến đạo tổ rời núi, nhưng coi như là giả. Đạo tổ dễ dàng c h u diệt kim thân cảnh, chỉ sợ đã bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, cái kia được xưng là thiên cảnh giới. Hôi bào lão g i ả nói, lúc này không giống ngày xưa, thiên mệnh làm việc không thể lại dùng bá đạo làm chủ. Hôm nay thiên hạ đã có sáu phương khí vận chi t h i ề u khí vận phóng đại cũng nên ra rất nhiều thiên tài, thu nhiều điểm đi. Cẩm Y Nam Tử gật đầu. Hai người tiếp tục quan chiến cũng không có nhúng tay ý tứ. Trực trật vị kia gọi Bình An thật là mạnh, thần nhân bên trong hẳn là không người là đối thủ của hắn đi. Có lẽ Đại Hoang sẽ tốc độ cao bại vong, vậy dạng này chúng ta cũng không cần đối mặt đạo tổ. Cẩm Y Nam Tử trêu chọc nói. Cũng không phải, trước đó không lâu đàn sinh kim thân mặc dù không thuộc về Đại Hoang. nhưng cùng đại hoang hoàng thất có quan hệ, quan hệ thế nào? tạm thời không rõ ràng, nhưng ít ra có quan hệ. cụ thể tình báo vẫn còn đang đánh g i xét bên trong. ai thật sự là phiền toái? cẩm y nam tử lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. hôi bào lão giả liếc nhìn hắn, nói: tà tôn đang ở suôi nam, ngươi có thể dẫn dắt tà tôn và đại cảnh bốn phía hấp thu võ giả công lực, nhìn một chút có thể hay không khiến đại cảnh hoàng đế ngưng chiến, thay đổi tinh lực truy nã tà tôn. cẩm y nam tử bước chân dừng lại. cười nói ngươi thật đúng là lão hồ ly tin tức gì đều không thể gạt được ngươi cái này một hòn đá ném hai chim kế sách rất không tệ ta cái này đi chiếu cố vị kia t à tôn hắn thả người vọt lên hóa thành một đạo màu tím hồng quang cấp tốc tan biến tại chân trời hôi bào lão g i ả một lần nữa nhìn về phía chiến trường lẩm bẩm nói nhân vương ngài khi nào mới bằng lòng xuất quan thiên hạ này đã có mới càn khôn cảnh sinh ra như không ngài chấn thế thiên mệnh gặp khó ai chương 103 kim thân kiếm ý đại cảnh yêu nghiệt tuyết lớn đầy trời bao trùm long khởi sơn cùng võ phong thiên địa hóa thành màu trắng khó thấy người ở cùng thành c h ì đường nét khương trường sinh ngồi tại dược đỉnh trước luyện đan bạch kỳ hoa kiếm tâm cũng ở bên cạnh sửa ấm hoa kiếm tâm trả sát hai tay nói gần đây long khởi quan đệ tử đã đi đến ba ngàn số lượng thật là náo nhiệt a nàng vừa mới tiến long khởi quan lúc đệ tử mới hơn một trăm vị xưa nay so sánh khiến cho người cảm khái Khương Trường Sinh cười nói, nhân số tuy nhiều nhưng cao thủ số lượng vẫn là kém xa. Hắn đem Hiền Thánh Động Thiên võ học đều đưa vào Long Khởi Quan trong Tàng k i n h Các. Bây giờ Long Khởi Quan không thiếu võ học nhưng thiếu thiên tài. Vận c h i ê u thời đại đến, võ giả hạn mức cao nhất phổ biến đề cao nhưng thần tâm cảnh vẫn như cũ là tuyệt đại đa số võ giả vô pháp đạt tới, c h ớ nói chi là thần nhân cảnh. Cho tới bây giờ, Long Khởi Quan còn không ra đời đệ nhị tôn thần nhân. Hoa Kiếm Tâm hướng phía trong lòng bàn tay thổi một ngụm. cười nói chờ tiền nhi đi không cần mấy năm hắn hẳn là có thể thành tựu thần nhân t r ự c t r ự c phóng nhãn toàn bộ đại cảnh hắn thiên tư không người có thể so sánh khương tiền mới 22 tuổi đã là thần tâm cảnh xông vào thần nhân cảnh tại hoa kiếm tâm trong nhận thức biết liền từ thiên cơ có thể so sánh từ thiên cơ cũng là 20 tuổi ra mặt lúc đi đến thần tâm cảnh đáng tiếc về sau cảnh giới liền kẹp lại qua mấy thập niên đến nay vô pháp bước vào thần nhân chi cảnh Khương Trường Sinh hướng trong dược đỉnh mất đi một bộ dược liệu, nói: hẳn là hắn điều kiện được trời ưu ái, l ẽ ra nên như thế. Lúc này Khương Tiền khiêng Tam Tiên Lưỡng nhận đao trở về. Tam Tiên Lưỡng nhận đao dài đến một trượng, tương đương với hơn 3 mét. Cho dù là thân hình cao lớn Khương Tiền cũng lộ ra thấp bé, chỉ đến như thế trọng binh, hắn vận dụng 10 phần vừa tay. Tam Tiên Lưỡng nhận đao chi trọng đã tại Long Khởi Quan truyền ra, bởi vì vì các đệ tử đều nếm thử đi nhất, phát hiện không có 20 người. căn bản không nhấp lên nổi, dần dần khương tiền tên cũng bắt đầu truyền ra đại cảnh võ lâm cũng biết long khởi quan bên trên có một tôn quái vật đi theo đạo tổ tập võ, đại hắn xuất thế nhất định danh chấn thiên hạ vạn cân nặng vũ khí nghe liền không thể tưởng tượng, lại thêm khương tiền từng tại vận triều đại đ i ề n bên trên cùng hoàng đế cùng nhau tiếp nhận đại cảnh khí vận, nhường khương tiền hình ảnh trở nên càng thêm truyền kỳ, khương tiền đem tam tiên lưỡng nhận đau để dưới đất, sau đó trở về dược đỉnh trước ngồi xuống. hắn trà sát hai tay cười nói sư tổ lăng tiêu đều không phải là đối thủ của ta lớn như vậy long khởi quan tìm không thấy người cùng ta bồi luyện có chút nhảm chán a trước đó hoang xuyên tại hắn còn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách bây giờ lại tung hoành võ phong vô địch thủ khương trường sinh nhìn trầm c h ầ m dược đỉnh nói chờ ngươi đi đến thần nhân cảnh ta cùng ngươi luyện nghe vậy khương tiển lập tức phấn khởi hỏi vì sao muốn chờ thần nhân đạt được không chung chiến đấu ta sợ nắm núi rung sụp, khương tiền bị hù dọa, bạch kỳ hướng hắn ném đi đồng tình tầm mắt, hoa kiến tâm buồn cười nhìn xem bọn hắn ông cháu, cảm thấy cuộc sống như vậy thật tốt. Tuyết lớn bàng bạc, thiên địa lạnh lẽo, trong đình viện lại thật ấm áp. Đại hoang vương thành trong hoàng cung, cao tuổi đại hoang hoàng đế giận đến toàn thân run rẩy, hắn nhìn hàm hằm cả triều văn võ, mắng đại hoang dừng chân mấy trăm năm võ đạo phồn vinh. lại tìm không ra một người đi chấn áp cái kia bình an hung nhân sao? trên điện văn võ tất cả đều cúi đầu, không người dám trả lời. đại điện bầu không khí vô cùng nặng trĩu. đại hoang hoàng đế nhìn về phía một tên thân hình cứng rắn nam tử trung niên, mắng: trình thạch, c h ấ m nhường ngươi quản lý đại hoang võ lâm, thật không ai có thể địch bình an. trình thạch bất đắc dĩ ngẩng đầu nói: bệ hạ, đại hoang hết t h ả y liền năm vị thần nhân, trong đó hai vị tuổi tác đã cao, đại hoang đứng trước v o n g triều nguy hiểm lúc mới có thể ra tay. còn lại ba vị đã cùng bình an giao thủ qua suýt nữa bị đánh chết nhấc lên bình an tên thân thể của hắn nhịn không được run hắn đi qua chiến trường tận mắt nhìn thấy qua bình an mạnh làm đúng như nhân gian hung thần đại hoang hoàng đế ngồi liệt tại trên long ỷ h u khí vô lực nói vong c h i ề u nguy hiểm vong c h i ề u nguy hiểm này không phải liền là à hắn trong lời nói tràn ngập tuyệt vọng hắn biết đại cảnh rất mạnh dù sao đại cảnh q u ộ t khởi tốc độ quá mức khoa trương phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là đại tề có tốc độ như vậy nhưng đại tề như thế bá chủ ngàn năm khó tìm một cái vì sao thời đại này lại có hai cái hắn không thể nào hiểu được chỉ cảm thấy lão thiên bất công có lẽ là thượng thiên cảm thấy đại hoang nên vong đứng lúc này một hồi cuồng phong theo ngoài điện gào thét tới thổi đến quần thần áo bảo bay phất với đại hoang hoàng đế vô ý thức nhấc tay áo che mặt đợi cuồng phong yên tĩnh đại hoang hoàng đế buông tay kết quả nhìn thấy trên điện thêm ra một người quần thần bị hù dọa Võ tướng nhóm dồn dập đem hắn ba vây. Người tới là một tên người áo đen, đầu đội mũ t ơ i trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh. Mặc dù thấy không rõ hắn hình dáng, nhưng xem thân hình hẳn là một nữ tử. Đông người áo đen đem trong tay vỏ kiếm đâm trên mặt đất. Trong chốc lát, toàn bộ cung điện vì đó rung động. Một chút văn võ kém chút ngã sấp xuống. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn n ạ n g Vong c h i ề u nguy hiểm còn sớm, ít nhất cũng không phải là ngay lập tức. Nếu đại hoang không người có thể ngăn cơn sóng dữ. vậy thì do tại hà cứu vớt đại hoang coi như trả đại hoang thần tông hoàng đế ân tình người áo đen cười lạnh nói thanh âm khàn khàn khiến cho người không rét mà run đại hoang hoàng đế kinh hỉ hỏi tiền bối nhận biết thần tông hoàng đế thần tông hoàng đế đó là 200 năm trước hoàng đế đại hoang có thể thành tựu khí vận chi triều nhờ có thần tông quản lý từ thần tông lên triều tông đối đại hoang trưởng khống càng ngày càng nhỏ cho đến thành tựu khí vận chi triều triều tông đều phải nịnh nọt đại hoang người áo đen nói chuẩn bị triệu tập binh mã phản công đi ba ngày sau ta đem buông xuống chiến trường giết sạch đại cảnh thần nhân về sau bệ hạ đoạt lấy đông lâm vương triều liền tốt chớ tiếp tục tiến đánh đại cảnh đại hoang hoàng đế nhíu mày hỏi vì sao quân thần rối loạn lên đồng dạng không thể nào hiểu được bởi vì đại cảnh đạo tổ người áo đen trả lời nhường đại điện lần nữa yên lặng lại liền đại hoang hoàng đế cũng có loại đại sơn đặt ở trên ngực cảm giác người áo đen tiếp tục nói Đại cảnh đạo tổ cử thế vô song, sở dĩ đến đỡ đại cảnh chỉ vì đại cảnh hoàng đế là hắn đồ đệ. Nếu là đại hoang thừa thắng sông lên, nhưng đại cảnh đứng trước v h o n g triều nguy hiểm, đại cảnh đạo tổ nhất định ra tay. Nhưng nếu là đánh tan đại cảnh quân đội, chỉ chiếm đông lâm vương triều, đạo tổ sẽ không viễn phó 8 vạn dặm. Mà sau trận chiến này, đại cảnh 50 năm bên trong không có khả năng quay đầu trở lại. Đợi đại cảnh hoàng đế băng hà, đạo tổ rời đi, lại cầu báo thủ. Đại hoang hoàng đế nhíu mày hỏi: Nếu như đại cảnh hoàng đế băng hà. đạo tổ vẫn không có rời đi đâu. người áo đen yên lặng một lát, nói vậy liền nhường hậu thế hoàng đế cân nhắc đi. đại hoang hoàng đế cười khổ. đúng vậy a. đại cảnh hoàng đế băng hà. khi đó hắn đoán c h ừ n g cũng đã chết. bất quá chỉ cần giữ vững giang sơn, thậm chí đánh lui đại cảnh, vậy hắn tại trên sử sách thanh danh liền sẽ không kém. người áo đen quay người, một cước đem chuôi kiếm đã ra đi, đi theo thả người vọt lên, chân đạp chuôi kiếm, bay ra cung điện, trong chớp mắt tan biến tại chân trời. như vậy thân pháp thấy quần thần nhìn mà than thở cái này người là thần nhân tất nhiên không đúng vậy a thần nhân không phải là đối thủ của bình an cái này người tất nhiên là trong truyền thuyết kim thân cảnh tốc độ thật nhanh còn muốn vừa rồi cái kia một đâm cảm giác hoàng cung đều muốn sụp không nghĩ tới thần tông hoàng đế lại cho đại hoang lưu lại như thế chuẩn bị ở sau thần tông hoàng đế tại triều lúc đại hưng võ đạo thậm chí còn điều động rất nhiều võ giả đi tới thiên địa các phương tìm kiếm võ đạo có lẽ vừa rồi người kia liền là năm đó ra ngoài tìm võ một trong đại hoang hoàng đế bỏ qua quần thần thảo luận ngốc ngốc nhìn người áo đen rời đi hướng đi xuất thần không biết suy nghĩ cái gì núi hoang liên miên trăm vạn đại quân đóng quân ở đây liên miên trăm dặm chiếm cứ khắp núi khắp đồng trên đỉnh từng ngọn núi còn có binh sĩ tại nhìn ra xa từng cái hướng đi đại cảnh trong quân doanh hoang xuyên nằm tại một chiếc chiến xa bên trên trong miệng ngậm một cọng cỏ hai chân chéo mũi biết bao thoải mái 86 tuổi từ thiên cơ đi tới hắn người mặc áo giáp tướng mạo uy nghiêm tóc mai tái nhợt đã từng hăng hái giang hồ thiếu niên thiên tài bây giờ cũng đã già bất quá hắn chính là thần tâm cảnh đỉnh phong mặc dù 86 tuổi võ công vẫn ở vào đỉnh phong hắn tới đến hoàng xuyên bên cạnh hai tay dựa vào tại trên chiến xa cười hỏi hoàng xuyên nghe văn đạo trưởng dưới gối lại nhiều một tên yêu nghiệt do so bình an còn mạnh hơn có thể là thật hoàng xuyên mở ra một con mắt l ư ớ c nhìn hắn nói đương nhiên là thật tiểu tử kia mới 20 tuổi ra mặt đã đi đến t h â n tâm cảnh tay cầm một thanh vạn cân nặng thần binh vạn cân nặng là khái niệm gì ngươi hẳn là minh bạch đi từ thiên cơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không hổ là đạo tổ tổng có thể tìm tới dạng này yêu nghiệt người cái kia khương tiền không phải hoàng tử à vì sao không đến tiền tuyến tham chiến đạo tổ nói hắn không đi đến kim thân cảnh không chính xác xuống núi hoàng đế cũng đồng ý bởi vì đại cảnh không thiếu thần nhân thiếu kim thân Hoàng Thất sinh ra kim thân cảnh, một khi thành công, đại cảnh đem chân chính bay lên. Hoang xuyên mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, chớ nhìn hắn bình thường thường xuyên trêu đùa khương t i ệ n kỳ thật hắn so với ai khác đều bội phục khương t i ệ n Tiểu tử này căn bản không phải người. Từ Thiên Cơ cảm thấy có lý, cảm khái vạn phần. Từng có lúc đại cảnh dùng thông thiên vì chấn phái cao thủ, thần tâm cảnh càng là võ lâm tông sư. Lần đầu nghe thấy thần nhân lúc, Từ Thiên Cơ chấn kinh cực kỳ. Hơn 10 năm đi qua. Đại cảnh võ lâm đã bắt đầu truy đuổi kim thân cảnh. Quả nhiên là thương hải tăng điền a. Ô, tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Cắt ngang từ thiên cơ hai người thảo luận. Từ thiên cơ lập tức rời đi. Hoang xuyên vẫn như cũ nằm. Đại hoang không ra kim thân cảnh. căn bản không cần hắn ra tay. Hắn luôn cảm thấy chuyến này muốn đi không được gì. Ngoài trăm dặm, minh mông đại quân như hồng lưu kéo tới. Ba tôn thân ảnh đạp không tiến lên. Khí thế như cầu vòng. Ba tôn thần nhân về sau có một tên người áo đen. chân đạp vỏ kiếm đạp kiếm bay lượn yên lặng đi theo phương xa trên vách núi đang tĩnh tỏa hôi bào lão già bỗng nhiên mở mắt hắn hít mắt mắt nhìn đi lẩm bẩm nói thật cường đại kiếm ý kim thân cảnh kiếm khách thật sự là hiếm thấy cỗ kiếm ý này giống như đã từng quen biết đến từ đại hoang một tôn thần nhân tức giận quát toàn quân tiến lên san bằng đại cảnh quân doanh không cần e ngại bình an hung nhân chúng ta tự sẽ bắt lại trùng trùng điệp điệp đại quân tốc độ cao tiến lên khoảng cách đại cảnh quân doanh rìa đã không đến năm dặm oanh phương xa truyền đến không bạo thanh âm chỉ thấy một tôn khôi ngô thân ảnh phóng qua một tòa ngọn núi cao dơ cao song c h ù y nộ đập tới hắn liền như là đạn pháo thế không thể đỡ mục tiêu chính là đại hoang mấy chục vạn đại quân b a n g n g ư ờ i áo đen dưới chân vỏ kiếm bỗng nhiên xuất kiếm tốc độ cực nhanh trước mặt ba tôn thần nhân căn bản không kịp phản ứng bình an phản ứng sao mà nhanh lập tức vung c h ù y ngăn cản mối kiếm đâm vào màu vàng kim cự c h ù y bên trên vừa đối mặt bình an trực tiếp bị đánh bay ra ngoài kiếm trì tấn công thanh âm vang vọng đất trời vô cùng chói tai chương 104, đạo tổ lộ ra thần uy báo mộng chi thuật bình an bay rất ra ngoài phóng qua một tòa ngọn núi nện ở trên núi lớn nện xuyên sơn vách tường đá vụn đánh bay bụi đất tung bay cả tòa núi đều tại cự chiến một màn này nhường đang ở chỉnh đốn đại cảnh các tướng sĩ hù đến làm sao có thể từ thiên cơ cũng bị hù dọa lập tức thúc giục các quân chuẩn bị khai chiến vốn đang chuẩn bị lười biếng hoang x u y ê n lập tức nhảy dựng lên hắn mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn tay phải từ trong ngực móc ra cầm nang lẩm bẩm nói nhất định phải là kim thân nhất định phải là hắn thả người vọt lên trực tiếp bay về phía đại hoang quân đội phương hướng oanh bình an theo cuồn cuộn trong bụi đất nhảy ra bị va chạm sơn nhạc đi theo sụp đổ cũng may p h ổ cận cũng không có đại cảnh binh sĩ chết bình an tức giận gào thét xong chủy kéo ra b ắ t thịt cả người kéo căng thể hiện ra bạo t c tính chất l ự c lượng người áo đen theo ba tôn thần nhân đỉnh đầu phóng qua dưới chân vỏ kiếm thuận thế thu kiếm đối mặt thế không thể đỡ bình an nàng tay phải nâng lên dùng chỉ làm kiếm trong chốc lát bốn phương tám hướng ngưng tụ ra muôn vàn kiếm ảnh cao huyền vu không đại hoang mấy chục vạn binh sĩ mắt thấy người áo đen biểu hiện sĩ khí phóng đại không ai bì nổi bình an hung nhân cuối cùng bị áp chế bọn hắn quét qua trong lòng bên trên khó i m ủ d ồ n d ậ p phát ra gào thét sĩ khí hội tụ vào một chỗ kinh thiên động địa, người áo đen tay phải vung lên, muôn vàn kiếm ảnh lướt ngang bầu trời, thẳng hướng bình an. bình an đối diện đụng vào, song chùy phía trước đụng tiêu từng đạo kiếm ảnh. lúc này những cái kia diệt ra kiếm khí đột nhiên quay đầu theo phía sau hắn đánh tới, điên cuồng rơi vào bình an trên lưng. còn lại mấy đạo kiếm ảnh cùng nhau đụng vào bình an, bình an bị kiếm ảnh đánh trúng động tác biến hình, tốc độ chợt giảm, máu vẩy bầu trời, thân thể đi theo rơi về phía mặt đất, oanh! hắn nện ở hai quân ở giữa vùng núi bên trên, đem mặt đất nám ra một cái hố to tới, bộ đất tán đi. hắn hiển lộ thân hình, máu me khắp người, nhưng hắn cũng không có hoảng sợ mà là cắn răng đứng lên. ba tôn thần nhân từ trên trời giáng xuống, phân tán tại không cùng hướng đi, đem bình an bao vây. trông thấy bình an rơi vào thê thảm như thế xuống c h à n g trong lòng bọn họ thoải mái, không hổ là kim thân cảnh cường giả, thật thật lợi hại. ha ha ha, bình an. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết tại này. Cái tên này thật làm ạ n h tao ngộ trọng thương như thế còn có thể đứng lên tới. Ba tôn thần nhân cam tức nhìn Bình An chết tại Bình An dưới tay Đại Hoang tướng sĩ đã vượt qua 30 vạn người như thế hung nhân, bọn hắn hận không thể ăn hắn máu thịt. Đột nhiên mặt đất tối sầm lại, Ba tôn thần nhân cùng Bình An vô ý thức ngẩng đầu, thần nhân nhóm bị hù dọa chỉ thấy một thanh khổng lồ màu vàng kim kiếm ảnh treo ngược tại dãy núi phía trên, mũi kiếm cho đến Bình An. người áo đen đứng tại trên chuôi kiếm, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nhìn xuống phía dưới. này nắm màu vàng kim kiếm ảnh lưỡi kiếm nói ít rộng chừng 10 trượng, thân kiếm vượt qua dài trăm trượng, vĩ ngạn vô song, rung động lòng người. ngút trời kỳ tài, đáng tiếc tâm trí không được. người áo đen nhìn c h ằ m c h ằ m bình an, tự lẩm bẩm, mặt nạ đồng xanh hiển lộ ra hai mắt là lạnh lùng như vậy. đạo tổ ở đây, ai dám cản giữ? một đạo hét to tiếng truyền đến, cả kinh người áo đen con ngươi co rụt lại. Ba tôn thần nhân đồng thời quay đầu nhìn lại, Bình An quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng Xuyên bay tới, hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, máu tươi không ngừng theo trong miệng t ô n ra. Hoàng Xuyên tay cầm cẩm nang, cực tốc bay tới, mắt thấy Bình An thảm trạng, cặp mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, quát muốn chết, hắn lập tức mở ra cẩm nang, đem bên trong đồ vật móc ra. Người áo đen dọa đến quay người, ba tôn thần nhân cũng bị hù dọa. Thiên hạ ai chẳng biết lại cảnh đạo tổ chính là yêu đạo. nắm giữ lấy cổ quái trí tà võ học giải đậu thành binh chấn n h ế p thiên hạ chẳng lẽ cái này người lại muốn vãi đậu ánh mắt của bốn người tập trung ở hoang xuyên trên tay phải phát hiện hắn nắm một mảnh lá cây màu vàng óng hoang xuyên thấy là một mảnh lá cây màu vàng óng về sau lập tức s ở n g sốt nguy rồi nên dùng như thế nào đây hoang xuyên duy trì p h ẫ n n ộ vẻ mặt trong lòng có chút hoảng này cái lá cây trong tay hắn hắn không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào chẳng lẽ cùng giải đậu thành binh một dạng v ứ t trên mặt đất hắn lập tức đem kim lân ngọc diệp hướng mặt đất ném đi kết quả kim lân ngọc diệp vừa hạ xuống liền cấp tốc bay lên tại phía xa long khởi quan khương trường sinh nhắm mắt lại thầm mắng hoang xuyên vô lễ vậy mà ném lão tử pháp bảo trở về định phải thật tốt thu thập nhìn thấy kim lân ngọc diệp tự chủ lơ lửng giữa không trung người áo đen cùng ba tôn thần nhân càng thêm không dám nhúc nhích người áo đen thanh âm bay tới đạo tổ thật tới rồi sao hoang xuyên cao giọng nói sư phụ ta dù chưa đến nhưng này cái lá cây đủ để giết các ngươi người áo đen cười cười đến vô cùng băng lãnh mặc dù nhìn không thấu lá cây màu vàng óng nhưng nàng có thể là kim thân cảnh há có thể bị một chiếc lá đánh giết ta đây trước hết giết tiểu tử thối này lại giết người người áo đen chân phải dẫn một cái màu vàng kim kiếm ảnh mãnh liệt r ớ t xuống như núi trì treo ngược thế không thể đỡ ba tôn thần nhân dọa đến lập tức nhảy ra bình an cắn răng mong muốn đi nắm chặt kim t r y nhưng bản thân bị trọng thương hắn nửa bước khó đi mắt thấy màu vàng kim kiếm ảnh liền muốn kích bên trong bình an kim lân ngọc diệp đột nhiên động kim quang thoáng hiện bình màu vàng kim kiếm ảnh như là pha lê phá toái nhấp lên gió mạnh bao phủ bốn phương tám hướng người áo đen con ngươi phóng to mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được làm sao có thể này kiếm ảnh chính là kiếm ý của nàng ngưng tụ mà thành nàng tự tin dù cho là kim thân cảnh cũng không có khả năng nhất kích đem hắn đánh nát còn chưa c h ở nàng suy nghĩ nhiều, nàng liền nhìn thấy đạo kim quang kia chạy nhanh đến, nàng ánh mắt ngưng tụ, dưới chân bảo kiếm xuất kiếm thẳng hướng đạo kim quang kia. Đinh, kim lân ngọc diệp cùng bảo kiếm tấn công, bảo kiếm trong nháy mắt đập tan cả kinh người áo đen vô ý thức vọt lên mong muốn né tránh, nhưng kim lân ngọc diệp tốc độ thật sự là quá nhanh. địa linh thụ dưới khương trường sinh nhếch miệng lên lẩm bẩm nói, ngươi trốn được không? phốc lần, kim lân ngọc diệp đánh nát mặt nạ đồng xanh. động mặc áo đen người cái chán mũ tơi ném đi một tấm mặt mũi già nua hiển lộ ra nàng chừng to mắt mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được kim lân ngọc diệp ở trên không s ẹ t qua một đầu hoàn mỹ đường vòng cung đi theo thẳng hướng ba tôn thần nhân thần nhân nhóm dọa đến chạy trốn có thể kim thân cảnh đều phản ứng không kịp bọn hắn như thế nào trốn bịch bịch bịch ba tôn thần nhân rơi xuống đất tất cả đều chết thảm từng cái cái chán bị đánh xuyên chết không nhắm mắt kim lân ngọc diệp đi theo qua đầu bay về phía Hoang Xuyên, người áo đen thi thể là cuối cùng rơi xuống đất, ngã vào trong núi rừng, áp đảo một mảnh cây cối. h o à n g Xuyên thấy chán, g cứ như vậy kết thúc. Thấy Kim Lân Ngọc Diệp bay tới, hắn vô ý thức đưa tay, nhưng mà Kim Lân Ngọc Diệp cùng hắn gặp thoáng qua, cấp tốc tan biến tại thiên địa phần cuối. Chẳng biết tại sao, h o à n g Xuyên có loại bị quăng bạt tai cảm giác má phải đau nhức. Hắn quay đầu nhìn lại, đã không thấy Kim Lân Ngọc Diệp, chỉ có thể coi như thôi. lập tức bay đến bình an trước mặt vì đó cầm máu vốn phía trước tiến và mấy chục vạn đại quân bắt đầu giảm tốc độ x ô n g lên phía trước nhất tướng quân gìn ngựa quay đầu hô rút quân rút quân mấy chục vạn đại quân hạng gì hạo đẳng đằng sau đại đa số người đều không nhìn thấy người áo đen cùng ba vị thần nhân đã chết còn tại tiến lên trong lúc nhất thời đại quân hỗn loạn từ thiên cơ mừng như điên giận dữ hét giết giết cho ta thiên sách quân phóng ngựa giết ra hắn nhanh như gió thẳng tiến không lùi, phương xa trên vách núi, Hôi bào lão giả đứng đấy, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Đó là cái gì? Thần binh? vẫn là một loại nào đó phi đao tuyệt học. Làm sao có thể? Kim thân cảnh cứ thế mà chết đi. Hôi bào lão giả tự lẩm bẩm, hắn biết đạo tổ rất mạnh, có thể hôm nay không thấy đạo tổ chi thân, liền thấy hắn c h u diệt kim thân, thật sự là rung động, phá vỡ hắn nhận biết. Chờ chút, đạo tổ có thể hay không tại phụ cận? hôi bào lão giả dọa đến lập tức quay người rời đi không còn dám quan chiến địa linh thụ dưới khương trường sinh b ẻ b ẻ cổ trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong cũng không biết dạng này giết địch có thể có sinh tồn ban thưởng nếu là có hắn về sau liền có thể tại ở ngoài n g à n dậm giết địch đã có thể thủ nhà lại có thể thay đại cảnh chu diệt không thể đối đầu mạnh địch lần này chu diệt cùng linh lực đ ậ u khác biệt kim lân ngọc diệp là từ hắn tự mình điều khiển khương trường sinh kiên nhẫn chờ đợi trong đỉnh viện bạch kỳ tại đánh chập mắt Hoa kiếm tâm đang ở nấu nước trong đ ỉ n h viện tuyết trắng minh m ă n g đã bị quét ra đi đến mức khương t i ệ n đi tìm bạch long rất lâu can vũ 38 năm kim thân cảnh cường giả tiêu nguyệt như vì báo ân trợ giúp chiến trường mang theo ba tôn thần nhân v â y giết đồ đệ của ngươi bình an ngươi kịp thời xuất thủ cứu bình an vượt qua một trận nhân quả kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp thuật báo mộng chi thuật nhân quả kiếp nạn khương trường sinh kinh ngạc nghĩ lại liền hiểu rõ bình an muốn là chết. hắn tất nhiên muốn làm đồ đệ báo thù dẫn tới càng lớn sát kiếp tình thế như thế nào biến hóa hắn tạm thời cũng không thể nào đoán trước xác thực được cho là nhân quả kiếp nạn chực chực báo mộng chi thuật không tệ không tệ loại pháp thuật này là võ đạo không có khả năng có khương trường sinh bắt đầu truyền thừa báo mộng chi thuật báo mộng chi thuật cũng không phải là nghĩ nắm người nào liền nhờ người nào ngoại trừ đối phương dâu ở và trong giấc ngủ còn nhất định phải cảm giác được đối phương khí tức khóa chặt đối phương nói theo một ý nghĩa nào đó đến tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, nhưng hắn còn nắm giữ lân hồi ấn ký, vô luận khoảng cách bao xa, hắn có khả năng hướng bị đánh dấu chuyển thế người báo mộng. Tốt pháp thuật về sau còn có khả năng cho dưới núi bách tính báo mộng, bị báo mộng người càng ngày càng nhiều. Hắn hương hòa chắc chắn tăng trưởng, không hồ là một tôn kim thân cảnh ba tôn thần nhân mang tới giá trị. Khương Trường sinh tâm tình vui vẻ bắt đầu tu hành báo mộng chi thuật. Vừa van bài kỳ tại đánh chập mắt, hắn thử nghiệm thi triển báo mộng chi thuật. chui vào bạch kỳ mộng cảnh rất nhanh hắn mở to mắt mày nhăn lại vẻ mặt cổ quái hắn hở lạnh một tiếng tựa như kinh lôi tại bạch kỳ bên tai nổ vang cả kinh nó r ù lông lập tức nhảy dựng lên nhìn chung quanh nó mơ mơ màng màng nhìn về phía khương trường sinh hỏi đạo trưởng mới vừa rồi là ngài thanh âm khương trường sinh mặt không chút thay đổi nói đi quét tuyết đem trên núi hết thảy trong đình viện tuyết đều quét ra đi bao quát đường nhỏ lầu các a ưm Bạch Kỳ dọa đến lập tức đi ra ngoài, nó phiền muộn cực kỳ. Vừa rồi làm lấy mộng đẹp, đang đến thời điểm then chốt bị đánh gãy, để nó tâm tình rất khó chịu. Nhưng đối phương là Khương Trường Sinh, nó chỉ có thể kìm nén. Cái này mùa đông thật là lạnh à? Bạch Kỳ cảm khái tan biến tại mịt mờ tuyết lớn bên trong. Hoa Kiếm Tâm lắc đầu bật cười, cũng không có hỏi nhiều. Khương Trường Sinh ưa thích khi dễ đầu này yêu lang, nàng đã thành thói quen, còn cảm thấy thú vị. Mặt trời lặn mặt trăng lên. đêm tối buông xuống, khương trường sinh không có ngủ dưới tảng cây thưởng thức cảnh đêm. bạch kỳ kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về, nhìn thấy khương trường sinh còn trong sân, nó đang muốn đi qua nhị nọt, chỉ thấy khương trường sinh đưa tay, một vệt kim quang theo trong đêm tối chạy nhanh đến, rơi trong tay hắn, chính là cái kia mảnh kim lân ngọc diệp. chương 105, t tuyết lớn tai ương có thể là quá mức. khương trường sinh đem kim lân ngọc diệp thu nhập cự linh giới bên trong, hắn nhìn về phía bạch kỳ. dọa đến bạch kỳ khẽ run rẩy, nó vội vang lại gần, năn nỉ nói, đạo trưởng, nô tỳ quá mệt mỏi, ngày mai lại quét đi. nó quét nhiều ít tuyết, liền hạ nhiều ít tuyết, lão tặc thiên phảng phất tại cùng nó đối nghịch. khương trường sinh khẽ gật đầu, bạch kỳ như chút được gánh nặng, hấp tấp đi vào dược đỉnh bên cạnh nằm xuống, dược đỉnh phía dưới còn đốt than củi, đầy đủ nó sửa ấm. khương trường sinh thì quay đầu nhìn về phía kinh thành, trận này tuyết phá lệ lớn, so những năm qua đều lớn hơn. có chút không đúng, luôn cảm giác muốn ra sự tình. Càn Vũ 39 n ă m Tân Xuân về sau, tuyết lớn còn đang tiếp tục. Nghe nói 49 c h â u có vượt qua 30 châu đều tại hạ b ạ o tuyết. Trong ngự thư phòng, Khương Tử Ngọc một bên sưởi ấm, vừa nói chuyện gì xảy ra, vì sao tuyết to lớn như thế? Bây giờ đại cảnh khí vận hưng thịnh, không nên như thế. Hàn Thiên Cơ ngồi tại đối diện, hai tay cùng dạng tại sưởi ấm, hắn cao mày nói, thần quan chắc qua. đại cảnh khí vận vẫn ở vào bay lên giai đoạn vấn đề không tại đại cảnh khả năng tại khắp thiên hạ ồ này là ý gì có lẽ không chỉ là đại cảnh đang có tuyết rơi nghe vậy khương tử ngọc nhíu mày lúc này một tên bạch y vệ vào phòng trình lên một phong mật tín khương tử ngọc tiếp nhận mở ra xem xét lập tức ư u thích lông mày lớn tiếng gọi tốt hàn thiên cơ tò mò hỏi chuyện gì lệnh bệ hạ cao hứng như thế khương tử ngọc đem tin đưa cho hàn thiên cơ sau đó nhìn về phía bạch y vệ nói tiến đến chân bảo cung lấy một dương địa để viêm ngọc mang đến long khởi quan tặng cho đạo tổ bạch y vệ lĩnh mệnh rời đi hàn thiên cơ tay phải run rẩy cảm khái nói lại là đạo kim quang kia xa xôi 8 vạn dặm đều có thể chuu diệt kim thân cảnh đạo tổ thủ đoạn thật sự là khó có thể tưởng tượng nay một trận chiến trên cơ bản đặt vững đại hoang bại trận tiếp xuống chiếm đoạt đại hoang chẳng qua là vấn đề thời gian khương tử ngọc cười nói hy vọng trận này tuyết lớn sớm ngày đi qua trong ngự thư phòng quanh quẩn hai người tiếng cười nhưng mà trận này tuyết lớn nhưng không có nhường khương tử ngọc tọa nguyện trong kinh thành càng ngày càng nhiều bách tính sinh bệnh liền thái tử khương tú cũng ngã bệnh một ngày này sáng sớm khương trường sinh đi vào khương tú trong tầm cung vì hắn chữa thương khương tử ngọc cùng hoàng hậu đứng ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem chỉ là bị lạnh lẽo thôi điều trị điều trị liền tốt khương trường sinh mở miệng nói n h ư n g khương tử ngọc cùng hoàng hậu thở dài một hơi khương tử ngọc đưa cho hoàng hậu một cái ánh mắt hoàng hậu lập tức mang theo các cung nữ lui ra đợi cửa lớn đóng lại khương tử ngọc tiến lên một bước thấp giọng nói p h ủ thân ngươi có thể hay không thi triển điểm thần thông vì đại cảnh sụt tan b ạ o tuyết k h ơ n g trường sinh quay đầu nhìn về phía hắn biểu lộ hơi kinh ngạc ngươi mẹ nó yêu cầu gì cũng dám đ ê a làm sao không cho lão tử thượng thiên giúp ngươi moi trăng khương tử ngọc bị hắn ánh mắt thấy trong lòng c h ộ t dạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi có thể là quá mức khương trường sinh tức giận nói ngươi cảm thấy không quá phận sao khương tử ngọc xấu hổ cười một tiếng già k h ụ c một tiếng nói này hàn tai không biết muốn kéo dài bao lâu hy vọng dân chúng có thể chịu đựng được khương trường sinh thu tay lại nói nếu là thiên số vậy liền thuận theo tự nhiên dứt lời hắn trực tiếp tan biến tại chỗ cũ cửa sổ cùng cửa phòng đều không có mở ra thấy khương tử ngọc nhìn mà than thở thật sự là lợi hại phụ thân lợi hại như thế ta lại như thế không có năng lực khương tử ngọc trong lòng chua chua bất quá nghĩ đến khương tiền tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp ít nhất tiểu tử kia kế thừa khương trường sinh huyết mạch một bên khác khương trường sinh xuất hiện dưới t ả n g cây hắn ngay tại chỗ ngồi xuống trong lòng hỏi thăm ta muốn biết lần này tuyết tai vì sao mà lên cần tiêu hao 90.000 hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục bằng không đắt như thế cái giá tiền này chẳng lẽ là vị kia đại lục đệ nhất võ giả đưa tới không trường sinh nhíu mày chẳng qua trước mắt đến xem đầy trời tuyết lớn cũng không phải là nhầm vào đại cảnh hắn nghe khách hành hương nhóm nói qua nghe nói mặt khác vương triều cũng có tuyết tai một mực đến tháng 5, tuyết lớn cuối cùng yên tĩnh ánh nắng rác vào 49 c h â u bên trên xuân tuyết bắt đầu tan rã mùa hạ sắp nghênh đón trận này kéo dài hơn nửa năm bạo tuyết vì đại cảnh mang tới tổn thất khó mà ước lượng các châu chết đi bách tính nhiều vô số kể hoa màu cũng bị phá hủy hơn phân nửa, thậm chí liền rất nhiều quan đạo cũng bị ngăn chặn. Nghe nói Đông Lâm chỗ cũng là như thế, Khương Tử Ngọc không thể không hạ lệnh Tiền Tuyến trở về thủ. Hắn sợ đại quân một mình đi sâu đại hoang, hậu cần quân đội theo không kịp, dễ dàng bị vây nhốt, mà lại Bình An bản thân bị trọng thương, cần thời gian dưỡng thương. Bình An đã tại trở về trên đường, Khương Tử Ngọc mệnh thần nhân Dương Chiêu Đế tiến đến chấn thủ Tiền Tuyến. Không chỉ là Đại Cảnh, các triều cũng thủ trọng thương, đều đang nghĩ biện pháp khôi phục. Long khởi quan khách hành hương cũng là càng ngày càng nhiều, đã trải qua như thế tuyết tai, dân chúng tưởng rằng trời xanh nổi giận, cho nên chuyên tới để thắp hương, cầu tới thương khoan dung. Mặt khác, Long khởi quan có tiên nhân, có lẽ có thể được đến hắn phù hộ. Giang sơn xã tắc không phải Khương Trường Sinh nên lo lắng, Long khởi quan không có gặp trở ngại liền tốt. Trong đình viện tháng ngày vẫn như cũ bình thản tiếp tục. Một ngày này, Khương Trường Sinh mở to mắt biểu lộ trở nên ý vị sâu xa. Cùng lúc đó, kinh thành cửa thành phía tây. biển người mệt mờ xếp hàng vào thành trong đó một tên cũng bọc hành lý thư sinh đi theo tại một lão giả sau lưng hắn tướng mạo trắng nón dáng vẻ đường đường một bên tiến lên một bên nhìn chung quanh sư phụ này kinh thành liền là không giống nhau a quá khí phái chỉ là này tường thành ngụy châu chỗ các quận đều không có một thành có thể so sánh cùng nhau thư sinh cảm khái nói trước mặt hắn lão giả thân mặc áo bào xanh tóc trắng buộc tại sau đầu tay phải dẫn theo một thanh kiếm áo bào xanh lão giả hồi đáp đại cảnh k i n h t h à n h xác thực không phải tầm thường ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa long khởi sơn võ phong ánh mắt lạnh lùng qua đi tới nửa canh giờ hai sư đồ phương mới thành công vào thành thư sinh cực kỳ hưng phấn hỏi sư phụ chúng ta trước tìm địa phương ở à vẫn là trực tiếp đi long khởi quan áo bào xanh lão giả nói sắc trời còn sớm tùy tiện mua chút ăn liền lên long khởi quan đi tốt tốt tốt cũng không biết không có thể thấy đạo tổ phong thái hai sư đồ nói xong nói xong đi vào một nhà cửa hàng bánh bao mua hai lồng bánh bao một bên ăn vừa đi về phía long khởi quan thư sinh quay hàm nhét v ỉ n h lên t ò mò hỏi sư phụ ngài còn không có nói cho ta biết ngài vì sao muốn lên long khởi quan hai người chỉ quen biết ba tháng đó là tuyết lớn che trời rừng núi bên trong thư sinh kém chút chết cống vận khí luôn luôn cực tốt hắn gặp áo bào xanh lão giả tránh thoát nhất kiếp sau này hắn trong lúc vô tình phát hiện áo bào xanh lão giả võ công rất mạnh liên quấn lấy bái sư q u ấ i g i y đòi hỏi cuối cùng bái sư thành công ngài sẽ không cần khiêu chiến đạo tổ a nghe nói chỉ có thần nhân mới có tư cách khiêu chiến đạo tổ thư sinh liếu lo không ngừng nói căn bản không cho áo bào xanh lão g i ả khí khẩu nói t i ế p áo bào xanh lão già đã thành thói quen hắn bệnh cũng không hề tức giận hai người một đường đi vào cửa thành bắc ra khỏi thành sau liền trực tiếp lên võ phong bây giờ cửa thành bắc đã trở thành thượng võ phong chuyên môn lối đi thương nhân cùng bách tính không được theo cửa thành bắc và thành trừ phi là theo Long khởi quan xuống tới đạp vào võ phong bậc thang trên núi vẫn tuyết trắng mênh mang còn chưa hoàn toàn tan d ã trên đường núi tràn đầy bóng người thư sinh ngẩng đầu nhìn lại căn bản không nhìn thấy phần cuối không h ổ là đại cảnh thánh địa đại khí thư sinh tán thán nói đang khi nói chuyện lại ăn một cái bánh bao hai sư đồ theo khách hành hương Trường Long lên núi thời gian tùy theo trôi qua sau hai canh giờ hai người cuối cùng lên núi thư sinh há mồm thở dốc nói Sư phụ tối nay có muốn không ngay tại Long Khởi Quan ở lại đi? Đồ nhi tiền tài đầy đủ, gia cảnh của hắn giàu có. Mặc dù trên đường bị cướp sạch qua một lần, hắn còn tại đế giày ẩn giấu ngân phiếu. Áo bào xanh lão giả bỏ qua thư sinh, từ trong ngực móc ra một bản bí tịch ném cho thư sinh. Sau đó không để ý hắn kinh ngạc biểu lộ, tiến lên hai bước đứng ở trước sơn môn, cao i ọ n g quát tại hạ kiếm tông thanh tùng tử không xa mấy vạn dặm đến đây khiêu chiến đạo tổ. Sau khi chết nguyện vào mộ anh hùng. Thư sinh nghe xong lập tức ngây người. Hắn nghĩ tới áo bào xanh lão giả khả năng tới khiêu chiến đạo tổ, nhưng lại cảm thấy không thực tế. Không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách khiêu chiến đạo tổ. Áo bào xanh lão giả một tiếng này q u á t lớn, vang vọng giữa hai ngọn núi, chấn động đến c h u n g quanh tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Cỗ khí thế này rõ ràng cũng không phải là võ giả tầm thường, kiếm tông, thanh tùng tử. Thư sinh chưa nghe nói qua hai cái danh tự này, nhưng luôn cảm giác rất lợi hại. đại lượng đệ tử theo long khởi quan bên trong tuôn ra, không ít đệ tử thậm chí theo trên mái hiên bay vọt tới, hiển thị rõ võ đạo thánh địa phong thái. l ă n g tiêu theo trong hàng đệ tử đi tới, đánh giá thanh tùng tử, hỏi dưới chân có thể là thần nhân, n h ư không thần nhân chi cảnh, vậy liền lui ra đi. Thanh tùng tử bình tĩnh nói, chính là tại hạ thần nhân sẽ không bôi nhọ mộ anh hùng uy danh. Lời vừa nói ra, khách hành hương nhóm nghị luận ầm ĩ, thư sinh kích động lên, thật đúng là thần nhân. Thư Sinh nụ cười đột nhiên ngưng kết, hắn lúc này mới trở lại mùi vị đến sư phụ đây là muốn muốn chết a hiện nay còn dám tới khiêu chiến đạo tổ võ lâm cao thủ cơ hồ đều là đại nạn đem đến nghĩ tại trước khi chết lưu lại uy danh mà mộ anh hùng liền là kết cục tốt nhất nhiều ít cao thủ tuyệt thế táng thân tại mộ anh hùng hơn 10 năm đi qua mộ anh hùng tên Lan Sa Thiên Hạ trở thành không ít võ giả hướng tới nơi quy tụ Thư Sinh liền vội vàng tiến lên khuyên can nói sư phụ Hà Tất nghĩ quần đâu. Thanh Tùng từ mặt không chút thay đổi nói: Ta chuyến này đến chính là vì việc này tới. Vi sư đã không có mấy năm sống đầu, ngươi lui ra sau đi, miễn cho đả thương ngươi. Ngay tại Lăng Tiêu Lưỡng l ự muốn hay không đi thỉnh Khương Trường Sinh lúc, đám người vang lên tiếng kinh hô, chỉ thấy Long Khởi Sơn hướng đi bay tới một người, chính là Đằng Vân Giá Vũ mà đến Khương Trường Sinh. Tốt một bộ tiên nhân tác phong. Thư Sinh bị tinh diễn đến, rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy đạo tổ khách hành hương cũng giống như thế. Khương Trường Sinh ngừng trên không trung. nói đi lên một trận chiến đi để tránh thương tới người bên ngoài. Thanh Tùng Tử l ă n g không dậm chân mà lên, thể hiện ra thần nhân phong thái, từng bước lên trời. Khương Trường Sinh lườm Thư Sinh lướt mắt, vừa vặn cùng Thư Sinh ánh mắt đối đầu. Thư Sinh tim đập nhanh hơn, hắn nhìn thấy cái gì? Đạo tổ tại đối với hắn cười, là ảo giác sao? Thư Sinh vô ý thức nhìn về phía sau lưng, lại quay đầu lúc Khương Trường Sinh cùng Thanh Tùng Tử đã bay tới không trung, tại dưới con mắt mọi người đối mặt. Thanh Tùng Tử rút kiếm, kiếm quang lấp lánh giữa hai ngọn núi. Hắn nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Trường Sinh, nói: Đạo Tổ thật sự là tốt phong thái, tại hạ mặc cảm. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, tại hạ sẽ hiện ra kiếm tông tuyệt học. Nhìn một chút có thể tại đạo tổ dưới tay kiên trì mấy chiêu. Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói: Cố nhân đang nhìn, ta đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, thể hiện ra người mạnh nhất tuyệt học đi. Chương 106, t h Thần Thông Hồ Phong Hoán Vũ. Khương Trường Sinh đối mặt Thanh Tùng Tử. trong lòng tràn ngập cảm khái thời gian thật nhanh thoáng chớp mắt 18 năm trôi qua đầu thai chuyển thế trần lễ đều đã lớn lên có lẽ là khương trường sinh ảo giác cảm giác cho hắn kiếp này tướng mạo cùng kiếp trước cũng là giống nhau đến mấy phần thanh tùng tử áo bào bay p h ấ t phới một cỗ vô hình khí thế bùng nổ cắt ngang khương trường sinh suy nghĩ người này khí thế cũng không phải là đơn thuần là chân khí có một loại phiếu miểu lực lượng chất chứa trong đó khương trường sinh nghĩ đến năm ngoái chu diệt kim thân cảnh cường giả tiêu nguyệt như nữ nhân kia cũng có tương tự lực lượng, chẳng lẽ cái này là kiếm khách kiếm ý? Thanh Tùng Tử nhấp kiếm, kiếm chỉ Khương Trường Sinh. Trong chốc lát, sóng gió cuốn lên, dùng hắn làm trung tâm, cấp tốc lớn mạnh. Hai tòa núi tuyết động bị cuốn bay tới, thanh thế càng ngày càng hạo đại. Khương Trường Sinh không có vội vã ra tay, chờ đợi Thanh Tùng Tử thi triển ra mạnh nhất tuyệt học. Cũng chính là hai người không oán không c ử u nếu là báo thù, cũng sẽ không cho Thanh Tùng Tử cơ hội x ú c t thế. Dĩ nhiên, Thanh Tùng Tử cũng sẽ không như vậy. sẽ chỉ lấy hắn chiêu số trước đối địch. Hô hô hô, tuyết trắng vần quanh vòi rồng sinh ra tại trên bầu trời, khiến cho giữa hai ngọn núi phẳng phất ninh g đón bão tuyết, tuyết bay tràn ngập. Thế khách hành hương, các đệ tử khẩn trương. Thanh thế như vậy, so với trước kia người khiêu chiến mạnh mẽ. Thanh Tùng Tử vẻ mặt lạnh lùng, kiếm ý đi đến trước nay chưa có đỉnh phong, hắn không sợ khí huyết tiêu hao, thề phải phát ra tối cường nhất kiếm, không thẹn chính mình tập võ cả đời. Này kiếm, tên là Khai Thiên. Thanh Tùng t ử hét lớn một tiếng, vang vọng đất trời ở giữa. Hắn một tay run kiếm, thủ đoạn vận vẹo, lưỡi kiếm xoay chuyển, lúc trước về sau lượn một vòng, lại từ dưới lên trên đ ề chạm mà đi. Quanh, quanh thân tuyết bay gió lốc nổ tung. Một đạo kiếm khí c h ả m ra, dùng tốc độ cực nhanh đánh trúng khương t r ư ờ n g sinh. Đạo kiếm khí này ít nhất vượt qua dài 50 trượng, thậm chí không giống như là kiếm khí, càng giống là kiếm cương, đánh sơ sát giữa thiên địa tuyết bay hóa thành nóng khí tiêu tán. Một kiếm này quá nhanh. nhanh đến tất cả mọi người thấy không rõ, bao quát thần tâm cảnh lăng tiêu đều không thể dùng mắt trần bắt. Thanh Tùng Tử định thần nhìn lại, không khỏi động dung. Chỉ thấy Khương Trường Sinh vẫn như cũ đứng tại trên mây, lông tóc không hư hại, thậm chí liên y bảo đều không có nếp uốn, cả người vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Tới phiên ta, Khương Trường Sinh nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, bắn ra một đạo kình khí, dùng so vừa rồi tên là Khai Thiên Kiếm chiêu càng nhanh, phốc lần Thanh Tùng Tử lồng ngực bị đánh xuyên. một thân khí thế không còn sót lại chút gì, hắn t r ừ n g to mắt, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. sư phụ, thư sinh khẩn trương hô. những người khác không có để ý hắn, toàn đều nhìn về thanh tùng tử. thanh tùng tử toàn thân run rẩy, máu tươi ngăn không được theo trong miệng tuôn ra, chân khí trong cơ thể hắn đã bị đánh tan, liền gân cốt cũng theo đó đứt từng khúc, v è n vẹn nhất chỉ, hắn liền bại. hắn cắn răng hỏi, đây là cái gì? tuyệt học. khương trường sinh hồi đáp, trần gia khí chỉ. hai người thanh âm to rõ tại giữa hai ngọn núi quanh quẩn thanh tùng tử bắn ra một ngụm máu đi theo rơi xuống phía dưới khương trường sinh vung tay áo đưa đi một hơi gió mát trợ thanh tùng tử rơi ở trước sơn môn thư sinh lập tức chạy tới tiến hắn vào mộ anh hùng khương trường sinh v ứ t xuống câu nói này liền quay người rời đi cấp tốc tan biến tại vờn quanh long khởi sơn trong mây mù lăng tiêu lấy lại tinh thần mà đến lập tức kêu lên mấy tên đệ tử trở lại bên trong viện Khương Trường Sinh một lần nữa ngồi tại dược đình trước, hắn nhếch miệng lên. Thanh Tùng Tử cùng thư sinh lúc lên núi đối thoại đều bị hắn nghe thấy được, biết được hai người không có liên hệ máu mủ, mới quen biết mấy tháng, vậy hắn liền không cố kỹ chút nào. Có người chịu chết, hắn sao lại cự tuyệt? Bạch Kỳ cảm khái nói, cái gì Trần gia khí chỉ a phá võ học, sừng sốt bị ngài thi triển thành tuyệt học, Trần lễ thất phu nếu là còn xây ở, khẳng định miệng đều cười liệt. Khương Trường Sinh hướng trong đống lửa tăng thêm một khối than, nói. hy vọng hắn sẽ cười đi. một lát sau, c à n vũ 39 n ă m kiếm tông thanh tùng tử đại nạn đem đến đến đây khiêu chiến ngươi muốn nhập táng mộ anh hùng ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp lại tới ba mảnh kim lân ngọc diệp khương trường sinh âm thầm cảm khái tâm tình của hắn vui vẻ móc ra này mảnh kim lân ngọc diệp bắt đầu luyện hóa cấm chế một mực đến ban đêm đến. Khương Trường Sinh đem luyện hóa nhận chủ, sau đó thu nhập trong tay áo. Về sau chẳng phải là có thể trợ giúp ba khu chiến trường. Khương Trường Sinh âm thầm nghĩ tới, nhi à, ngươi thật có phúc. Hắn chú ý tới Thư Sinh cũng không có xuống núi, mà là vào ở Long Khởi Quan. Long Khởi Quan phí ăn ở có thể không rẻ, có thể ngủ lại khách hành hương đều là người đại phú đại quý. Thư Sinh muốn cầu kiến Khương Trường Sinh, nhưng lại không dám đưa ra yêu cầu, đang trong phòng phát sầu. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Hôm sau trời vừa sáng. Thư sinh sớm rời giường rửa mặt, kết quả nghe được tiếng đập cửa, hắn mở cửa phòng phát hiện là một tên lão đạo sĩ, chính là Vạn Lý. Vạn Lý ánh mắt cổ quái nói: Đạo tổ muốn gặp ngươi, đi thôi. Đạo tổ, Thư sinh lập tức xúc động, lập tức gật đầu, nhường Vạn Lý dẫn đường. Thời gian một nén nhang về sau, bọn hắn đi vào khương trường sinh đình viện trước, Vạn Lý yên lặng lui ra. Thư sinh quay đầu nhìn về phía hắn bóng lưng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn một mình đi vào trong đình viện. hắn nhìn thấy một tên mỹ mạo lãnh diễm nữ tử tại theo hoa nhìn thấy một tên anh vũ bất phàm nam tử đang tĩnh tọa trên hai chân đè ép một thanh vô cùng khoa trương thần binh hắn lại trông thấy một tôn dược đỉnh đỉnh trước người chính là đạo tổ đến ở bên cạnh yêu lang bị hắn nhận làm là nhà chó không có để ý hắn kích động bước nhanh tiến lên đi vào khương trường sinh trước mặt cung kính hành lễ nói tại hạ trần vũ lưu ngụy châu người hôm nay có thể thấy đạo tổ một mặt thật sự là tam sinh hữu hạnh hắn nỗ lực khắc chế tâm tình của mình. Khương Trường Sinh nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ mỉm cười, ra hiệu hắn ngay tại chỗ ngồi xuống. Hắn lập tức ngồi xuống. Ta giết sư phụ ngươi, ngươi sẽ không trách cứ ta đi. Khương Trường Sinh cười hỏi. Trần Vũ Lư liền vội vàng lắc đầu nói, như thế nào trách cứ? Đó là lão nhân gia ông ta chính mình tố cầu, ngài có thể làm cho hắn vào mộ anh hùng đã hết sức nể tình. Hắn thấy thanh tùng tử bị đạo tổ nhất chỉ dây, thực lực sai biệt cách xa. đạo tổ hoàn toàn có khả năng cự tuyệt thanh tùng tử nhập táng mộ anh hùng. Trần Vũ Lưu hưng phấn hỏi Trần gia khí chỉ là tuyệt học gì? thật là lợi hại a. Hắn nghe lầm dù sao hắn cũng họ Trần vô ý thức cảm thấy không thể nào là Trần gia. Trần gia khí chỉ chính là ta một tên họ Trần cố nhân võ học gia truyền đã ngươi cũng họ Trần muốn học không? Khương Trường Sinh cười ha hà hỏi Trần Vũ Lưu hưng phấn hỏi làm thật có khả năng? Khương Trường Sinh nhất tay khẽ vẫy trong cửa sổ bay ra một bản bí tịch. rơi vào Trần Vũ Lư trong ngực như vậy thủ đoạn thấy Trần Vũ Lư trợn mắt hốc mồm hắn liền vội vàng đem bí tịch cất kỹ sợ Khương Trường Sinh đổi ý vừa nghĩ tới chính mình có thể thi triển đạo tổ chu diệt thanh tùng tử như vậy tuyệt học hắn liền cảm xúc sụp sôi Khương Trường Sinh hỏi Ngụy Châu khoảng cách 13 châu cách xa mấy vạn dặm một đường nhất định gian khổ ngươi vì sao đến đây Trần Vũ Lư nghe xong vẻ mặt ảm đạm nói ba năm trước đây trong nhà tao ngộ t ạ c nhân phóng hỏa gia đình đều bị thiêu chết chỉ có ta may mắn sống sót, ta đoán là nơi đó quan lại cách làm, nhưng hắn tìm là rừng núi cường đạo, những cái kia cường đạo đã rời đi, ta không có chứng cứ, cho nên muốn lên tinh cầu lấy công danh, ngày sau lại chèn ép trở về. hắn không chút nào che giấu chính mình muốn làm quan mục đích, mặc dù hắn biết được đạo tổ cùng hoàng đế quan hệ tốt. Khương Trường sinh cười, tiểu tử này tính cách cũng là cùng Trần Lễ rất giống. bất quá tên này kiếp này thật sự là nhiều tai nạn, may mắn lão tử cho hắn đưa một vạn hương hỏa giá trị. bằng không sợ là sớm lại lần nữa đầu thai hắn mở miệng nói nếu đã mất thân quyến về sau đổi tên trần lễ đi lễ tiết lễ ngươi đi kinh thành tìm địa phương ở lại ta tự mình vì ngươi đề cử bạch kỳ hoa kiếm tâm đều là nhìn về phía trần vũ l ư ánh mắt kinh ngạc trần vũ l ư s ư ở n sốt hốc mắt đột nhiên đỏ lên hắn cẩn thận từng l y từng tí hỏi ngài vì sao đối ta tốt như vậy khương trường sinh không nhìn hắn nữa tùy ý nói có lẽ là nhãn duyên đi về sau ngươi liền hiểu rõ Trần Vũ Lư lập tức quỳ xuống, hướng Khương Trường Sinh d ậ p đầu, nói: Trần lễ tạ ơn đạo tổ, kiếp này chắc chắn báo đáp ngài. Xuống núi thôi. Trần lễ hít sâu một hơi, đứng dậy, lần nữa cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi, đi ngang qua hoa kiếm tâm, Khương t i ề n lúc hắn đồng dạng hành lễ, sau đó rời đi sân nhỏ. Bạch Kỳ khó chịu nói: Làm sao không hướng ta cúi đầu? Khương t i ề n cười nói: Khả năng cho là ngươi là cẩu đi. Bạch Kỳ chừng mắt liếc hắn một cái. hoa kiếm tâm tò mò hỏi khiến cho hắn đổi tên là trần lễ có thể hay không phạm vào kỵ húy dù sao trần lễ từng cũng là thừa tướng khương trường sinh nói ta cùng tử ngọc nói một chút có hắn hứa hẹn tự nhiên không có phiền toái hoa kiếm tâm không hỏi thêm nữa mặc dù không hiểu nhưng khương trường sinh yêu như thế nào làm liền như thế nào làm có lẽ hắn thật hoài niệm trần lễ đi dù sao trần lễ là hắn duy nhất bạn thân nghĩ được như vậy hoa kiếm tâm trong lòng thở dài chờ nàng sau khi qua đời. hắn lại đem là như thế nào cô độc hy vọng hắn cũng có thể giống đối mặt trần vũ lưu tìm một cái nàng vật thay thế tháng 7, đại cảnh thiên hạ tuyết động tất cả đều tan d ã trần này số trăm năm khó gặp b ạ o tuyết tai ương cuối cùng đi qua can vũ 39 n ă m kéo dài hơn nửa năm ngàn năm tuyết tai đi qua ngươi thành công vượt qua nhất kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông hô phong hoán vũ đang luyện công khương trường sinh mở mắt ưa thích lông mày quả nhiên thật có sinh tồn ban thưởng vẫn là thần thông Không hổ là giá trị chín vạn hương hòa giá trị thiên địa dị tượng. Khương Trường Sinh lập tức truyền thừa hô phong hoán vũ thần thông, tên như ý nghĩa tự nhiên là hô phong hoán vũ, bao phủ diện tích cùng mưa gió trình độ quyết định bởi tại thi thuật giả linh lực. Một chiêu này đối với Khương Trường Sinh cảnh giới này chiến đấu mà nói không có tác dụng quá lớn, nhưng là có thể giả thần giả quỷ, bắt tù binh đại lượng hương h ỏ a giá trị. Tại thông hướng tiên thần trên đường, hắn đi được càng ngày càng vững vàng. Truyền thừa song hô phong hoán vũ thần thông về sau. Khương Trường Sinh không có lập tức tu hành, chuẩn bị về sau đêm khuya tìm một chỗ tu luyện thần thông như thế khẳng định phải cất giấu dạng này về sau thi triển ra mới càng có hiệu quả. Khương Trường Sinh tiếp tục luyện công. Mấy ngày sau, Phù Nguyệt Thế gia Ngọc Nhiên giật đến đây bái p h ỏ n g nàng đi vào Khương Trường Sinh trước mặt hành lễ về sau nói: tiền bối, việc lớn không ổn, t à tôn x u i nam năm nay có lẽ liền sẽ chạy tới Đại Cảnh, cái này người bốn phía hấp thu võ giả công lực hung tàn đến cực điểm. nghe nói hắn công lực đã đi đến không thể tưởng tượng mức độ. Khương Trường Sinh mở mắt hỏi: Tà tôn là ai? Ngọc Nhiên giật lập tức vì hắn giới thiệu, nghe nói Tà tôn đến từ hiển thánh động thiên, tu luyện vẫn là đại chu thiên thần công. Hắn hết sức im lặng. này chu thiên thần công thật sự là di họa ngàn năm. bất quá nói đi thì nói lại, hắn như là võ giả, đoán chừng cũng sẽ tâm động, mà lại Tà tôn đại chu thiên thần công hút người công lực vậy mà không có đại giới, nghe liền hết sức đáng sợ. chờ chút. cái này người tựa hồ có thể làm i a o hẹn nuôi chương 107 h i ề n thánh động thiên biến khương trường sinh cấp tốc nghĩ kỹ lợi dụng tà tôn biện pháp đầu tiên không thể để cho tà tôn tại đại cảnh tùy ý làm bậy làm tà tôn và o đại cảnh bắt đầu đả thương người lúc hắn liền có thể đem tà tôn bắt lại bức bách tà tôn đi đại cảnh đối địch vương triều hút người công lực chờ hắn mạnh mẽ trở về tiếp tục khiêu chiến tuần hoàn qua lại đã có thể làm cho tà tôn giúp đại cảnh suy yếu kẻ địch lại có thể không ngừng cung cấp cho mình sinh tồn ban thưởng Khương Trường Sinh càng nghĩ càng thấy đến có thể được. Ngọc Nhiên giật dầu dĩ nói, t à Tôn mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh, chỉ cần hắn đủ mạnh, tất nhiên sẽ để mắt tới ngài. Nghe nói Quy Khư Sơn Trang một tên kim thân liền bị hắn hút hết công lực, chia để thành phế nhân. Quy Khư Sơn Trang có thể là bên trên Tam Phương Triều Tông một trong. t à Tôn quả nhiên là to gan lớn mật. Bây giờ bên trên Tam Phương Triều Tông đều đang đuổi giết hắn. Khương Tiền Tò mò hỏi, cái kia t à Tôn bây giờ là gì cảnh giới? Kim thân sao? Vẫn là siêu việt kim thân cảnh. hắn một mực rất tò mò kim thân cảnh phía trên là gì cảnh dưới nhưng khương trường sinh biểu thị cũng không biết hắn biết sư tổ là đang giả bộ cho nên chỉ có thể nhân cơ hội này hỏi ngọc nghiên giật ngọc nghiên giật nhìn về phía hắn nói ta cũng không rõ ràng nghe đồn kim thân cảnh cũng không phải là võ đạo điểm cuối cùng nhưng lại hướng lên là gì cảnh dưới phù nguyệt thế gia cũng không rõ ràng có lẽ bên trên tam phương triều tông lão quá nho biết được khương tiền thất vọng ngọc nghiên giật một lần nữa nhìn về phía khương trường sinh Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, người còn chưa đến, không cần lo lắng. Đa t à nhắc nhở của ngươi đối mặt hắn lúc ta sẽ không chủ quan. Ngọc Nhiên giật lộ ra nụ cười, nàng tới chính là vì cho Khương Trường Sinh nhắc nhở, hy vọng dẫn tới hắn coi trọng. Dù sao hắn là danh chấn thiên hạ đạo tổ, nàng lo lắng hắn khinh thường người trong thiên hạ. Nàng lại đợi trong chốc lát, sau đó lưu luyến không rời rời đi. Khương Tiền bị nàng miêu tả thiên hạ hấp dẫn, hắn biết thiên hạ rất lớn, không nghĩ tới to lớn như thế. Đại cảnh cũng không phải là mạnh nhất khí vận chi t h i ề u cũng không phải cương t h ổ lớn nhất vương triều, võ đạo cao thủ càng là nhiều vô số kể. Khương Trường Sinh cũng là không có suy nghĩ nhiều, chờ Tà Tôn tới lại nói. Màn đêm buông xuống, Khương Trường Sinh chui vào hoàng cung, tìm tới Khương Tử Ngọc, đem Trần Lễ sự tình nói cho Khương Tử Ngọc, cũng nói ra địa chỉ, không cầu nhường Trần Lễ làm đại quan, ít nhất có thể làm cho hắn bước vào cánh cửa. Đối với chút chuyện nhỏ này, Khương Tử Ngọc tự nhiên là đồng ý. bất quá hắn rất tò mò vị này trần lễ là ai vậy mà nhường khương trường sinh tự mình đến đây hắn quyết định ngày mai tự mình triệu kiến trần lễ nhìn một cái rừng núi hoang vắng trong vòng phương viên mười mấy dặm vùng núi khắp nơi là hố vết nứt cây cối ngã quỵ bụi đất tung bay thậm chí có mấy tòa núi nhỏ bị chém thành hai khúc khương la đứng tại một chỗ đỉnh núi bên trên xa xa nhìn trên bầu trời hai bóng người một người là sư phụ của hắn nam tử tóc trắng chính là nhường thiên hạ võ lâm sợ hãi tà tôn một người khác thì là tự x ư n g thiên mệnh cẩm y nam tử vẫn như cũ mang theo mũ tơi thập phần thần bí tà tôn tay phải ngưng tụ chân khí tựa như huyết diễm đang thiêu đốt hắn mặt lộ vẻ khinh miệt nụ cười nói đường đường thiên mệnh mệnh tôn liền thực lực như vậy à xem ra thiên tôn cũng chẳng mạnh đến đâu chỉ bằng các ngươi thực lực cũng dám tự x ư n g thiên mệnh mưu toan chủ đạo thiên hạ vương triều thật sự là không biết tự lượng sức mình Cẩm Y Nam Tử không có hiển lộ diện mạo, nhưng theo hắn chập trùng lồng ngực cùng run rẩy, tay phải đến xem trận chiến này hắn không có chiếm được tiện nghi, không h ổ là hiển thánh động thiên thiên tài. Đáng tiếc ngươi mạnh hơn cũng không phải thiên hạ đệ nhất, ngay cả thiên hạ năm vị trí đầu đều không coi là. Cẩm Y Nam Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tả tôn chậm rãi tới gần hắn, cười khẩy nói không coi là lại như thế nào đủ để giết ngươi chính là. Cẩm Y Nam Tử đột nhiên quay người hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh. hướng phía khác biệt hướng đi mau chóng đuổi theo tốc độ cực nhanh t à tôn nhíu mày cũng không có truy mà là quay người rơi vào khương la trước mặt khương la hỏi sư phụ ngài làm sao không đuổi giết hắn chẳng lẽ nhìn không thấu hắn chân thân ở đâu tạ tôn nói người này thân pháp x á c thực quỷ bí mặt khác hắn hướng phía đại cảnh phương hướng bay đi mạnh truy lời không ổn khương la nói đi đại cảnh lại như thế nào ta chính là đại cảnh hoàng tử đó là của ta địa bàn nói đến hắn đã lớn như vậy còn không biết đại cảnh là gì phong mạo, bất quá tứ hải hiền thánh nói qua, hắn chịu lấy g i ữ mi tâm bớt đi tới kinh thành, tựa có người tới đón hắn vào cung. Tà tôn vẫn như cũ c o n mày nói không thích hợp, hắn tựa hồ là cố ý nghĩ dẫn ta đi đại cảnh, có lẽ cùng gần đây cảnh hoang cuộc chiến có quan hệ. Nếu là ta tại đại cảnh bên trong hấp thu võ giả công lực, đại cảnh thế công nhất định chịu ảnh hưởng. Nếu như liền đạo tổ cũng bởi vậy ra tay, hai triều đại chiến nói không chừng liền muốn ngừng, mà lại, mà lại cái gì? Khương La truy vấn, Tạ Tô nói, đạo tổ rất mạnh, không thể khinh thường. Vi sư thậm chí cảm thấy đến ngay lập tức tuyệt không phải hắn đối thủ. Làm sao có thể, sư phụ, ngài có thể là đã có hơn ngàn năm công lực. Vi sư tuy có hơn ngàn năm công lực, nhưng cũng không thể dễ dàng c h u diệt Đông Phương Trác. Chớ nói chi là di chuyển cao ngàn trượng núi, dù chưa kiến thức đến đạo tổ rời núi, nhưng thiên hạ đều đang đồn, vạn nhất là thật đây này. Mặc dù phụ thân ngươi là đạo tổ đồ đệ. hắn chưa chắc sẽ xem ở trên mặt của ngươi buông tha vi sư vi sư không thể k h i n h thường chúng ta vẫn là lách qua đại cảnh một đường xuôi nam thừa biển mà đi tạ tôn nghiêm túc nói đại cảnh cho hắn một loại bất an mãnh liệt cảm giác hắn không muốn mạo hiểm hắn sáng tạo ra như thế thần công liền nên làm gì chắc đó mà không phải chỉ vì cái trước mắt khương la hoang mang hỏi ngài không thu long mạch rồi tạ tôn lắc đầu nói tự nhiên là muốn thu nhưng đại cảnh chính là ngươi cố thổ ngươi lại là hoàng tử Vi sư sao có thể hại nhà ngươi Giang Sơn? Vi sư chuẩn bị mang ngươi đi tới hải ngoại, đợi Vi sư siêu việt Kim thân cảnh, giúp ngươi đi đến Kim thân cảnh. Hai thầy trò chúng ta trở lại. Này mảnh thiên hạ muốn kịch biến, lúc trước Tuyết lớn chính là dấu hiệu. Rời đi trước thì tốt hơn. Khương La gật đầu, sau đó hỏi Tuyết lớn là gì dấu hiệu? t à tôn quay người xem hướng phương bắc, ngữ khí phức tạp nói Hiển Thánh động thiên phải đổi. Khương La nhíu mày nghe được Hiển Thánh động thiên bốn chữ, hắn liền cực kỳ khó chịu. can vũ 40 n ă m điều chỉnh nửa năm sau lại vượt qua một cái mùa đông xác định sẽ không còn có b ạ o tuyết về sau hoàng đế hạ lệnh cho đông lâm chỗ từ thiên cơ nhường hắn phát động thế công hùng nốt u đại hoang cương thổ trong nửa năm này hoàng đế lại phái đi rất nhiều võ lâm cao thủ liền thiên sách quân quân dự bị cũng bị phái đi 49 c h â u đều có quan lại bị điều đi đông lâm chỗ tùy thời chuẩn bị tiếp quản đại hoang vương triều không nốt u đại hoang hoàng đế thể không bỏ qua từ triều đình quan lại cho tới làm việc bách tính đều có thể cảm nhận được vị hoàng đế này quyết tâm. nhưng lúc này lại có không thích hợp thanh âm vang lên. có tiếng người x ư n g chi trước tuyết tai chính là trời xanh tại khuyên bảo hoàng đế nhìn đại cảnh dừng lại chiến qua thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều. năm ngoái tuyết tai chết quá nhiều người rất nhiều bách tính đều kìm nén oán khí không chỗ phát tiết. bọn hắn quên đi cuộc sống bây giờ vượt xa mấy chục năm trước. bọn hắn chỉ biết hiện tại bọn hắn thụ khổ dù sao cũng phải tìm người phát tiết. làm khương tử ngọc nhận thiên hạ ti c h ỉ n h lên các nơi ngôn luận lúc hắn khịt mũi coi thường khẽ nói như không chấm trinh chiến các triều nhưng mà khác triều vì đại cảnh kính dân các ngươi ngu dân há có thể có hôm nay may mắn nếu không phải đại cảnh chi trinh chiến đại cảnh sớm tại mấy chục năm trước liền bị vong triều thậm chí diệt chủng cái kia đến chết bao nhiêu người khương tú nói phụ hoàng có phải hay không là có ý khác người cố ý kích động như vậy ngôn luận đối đại hoang có lợi nhất khương tử ngọc thở ơ nói truyền lệnh xuống phàm là tụ chúng kích động lần này ngôn luận người c h é n tất cả nếu sưng chấm vì bạo quân thích giết chóc chi đế vương cái kia chấm liền để bọn hắn cảm thụ một chút khương tú muốn nói lại thôi tam tỉnh thừa tướng hai mặt nhìn nhau đều không dám phản bác khương tử ngọc bây giờ khương tử ngọc uy vọng thật sự là quá lớn trên triều đình không có một tên đại thần dám làm tức giận hắn khương gia hoàng quyền cho tới bây giờ đều là bá đạo thánh ý truyền đi rất nhanh ngắn ngủi ba tháng 49 c h châu đều tiếp thu được trong lúc nhất thời các châu thần hồn nát thần tính một bên khác bên ngoài tám vạn dặm đại cảnh lần nữa mở ra đối đại hoang thế công mất đi ba tôn thần nhân đại hoang không ngừng l u i giữ thành trì liên tục lân hãm long khởi quan trong đình viện khương trường sinh thu tay lại bình an ngồi ở trước mặt hắn cười khúc khích bình an tóc cũng có chút hoa râm nhưng tướng mạo mẩy may không thấy già qua một tháng nữa hẳn là có thể khỏi hẳn khương trường sinh mở miệng nói nghe vậy khương tử ngọc thở dài một hơi đánh với kim thân cảnh một trận kém chút nhường bình an chết trận đưa sau khi trở lại kinh thành khương t ử ngọc hiệu triệu đại cảnh y sư tốt nhất vì đó trị liệu nhưng hắn không yên lòng cho nên mang theo bình an đến đây nhường khương trường sinh kiểm tra khương trường sinh nói theo đi qua lần này thương thế hắn một chút huyệt đạo ngược lại bị mở ra về sau sẽ mạnh hơn cũng tính nhân họa đắc phúc trong lòng của hắn cảm khái thật là một cái quái vật khương tiền chính là hắn tự mình cải tạo lại có khí vận tương trợ bình an khác biệt toàn bằng thân thể thiên phú, bây giờ đã là thần nhân hắn nếu là còn có thể lại tiến bộ, kim thân có lẽ không phải hy vọng xa vời. Khương Tử Ngọc nhãn tình sáng lên, hỏi vậy hắn có không chứng được kim thân cảnh hy vọng? Hắn mong muốn kim thân cảnh cường giả, có kim thân cảnh cường giả, triều tông đều phải cúi đầu. Khương Trường Sinh gật đầu nói thành tựu kim thân cảnh cần thời gian, cần cơ duyên. Khương Tử Ngọc lộ ra nụ cười, đưa thay sờ sờ bình an đầu. Bình An đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Một lát sau, Khương Tử Ngọc mang theo Bình An rời đi. Khương Tiền một mặt không bỏ, cảm khái nói: thật nghĩ cùng hắn một trận chiến. Bình An nhìn thấy hắn tam tiên lưỡng nhận đau, nhất thời cảm thấy hứng thú, liền nhặt lên chơi đùa, hào không lao lực, thậm chí khiến người ta cảm thấy tam tiên lưỡng nhận đau rất nhẹ. Bạch Kỳ trêu chọc nói: quên đi thôi, cẩn thận bị hắn đánh chết. Cái tên này đầu óc không được, ra tay không nhẹ không nặng, dễ dàng đem ngươi tùy tự bế. Khương tiền trợn trắng mắt, Khương Trường Sinh trở lại dưới cây tĩnh tọa tiếp tục luyện công. Hắn trong lòng thì tại nghĩ một chuyện khác, Tà Tôn vì sao còn chưa đến? Đại cảnh võ lâm cũng không có nghe nói có người bị hút khô công lực, chẳng lẽ cái này người không tới? Khương Trường Sinh bắt đầu cảm thụ Khương La lân hồi ấn ký, không cảm thụ không biết, vừa cảm thụ mới phát hiện Khương La vậy mà đã đến Đại cảnh Nam Phương, khoảng cách này đoán Trường đã ra biển. Hắn trên cơ bản có thể xác định Khương La cùng thần bí võ giả liền là Tà Tôn. bởi vì cả hai hương h ỏ a giá trị một dạng vẫn là thời gian thực một dạng hắn dùng hương h ỏ a diễn toán hỏi thăm qua mấy lần không có khả năng trùng hợp như vậy thôi như là đã ra biển như vậy tùy bọn hắn đi tà tôn như không mâu hại đại cảnh chi tâm khương trường sinh cũng không thể mạnh bắt hắn dù sao không oán không cầu hắn không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm tu luyện một tháng sau hiền thánh động thiên hàng phong đến đây bái phỏng khương trường sinh khương trường sinh không có nhìn thấy sư phụ âm thầm thất vọng nhưng vẫn là nhường Hằng Phong lên núi. Chương 108, chính là muốn đánh xuống Đại Hoang. Đạo tổ thái độ, bái kiến đạo tổ nhiều năm không thấy, đạo tổ vẫn như cũ tốt phong thái. Hằng Phong mặt mang nụ cười hành lễ, ánh mắt của hắn không khỏi liếc nhìn Khương Tiển. Khương Tiển thoạt nhìn cùng Khương l a giống nhau đến mấy phần, trên chán còn cột vải, đoán chừng vải phía dưới liền là bớt. Khương Trường sinh hỏi sư phụ ngươi làm sao không có tới? Nếu hắn không muốn tin ta, vì sao còn phái ngươi đến đây? Hàng Phong cười khổ nói: 16 năm trôi qua, Hiền Thánh Động Thiên đại biến, gia sư tới không được. Lần này đến đây chủ yếu là xem ở ngài cùng Khương La tứ hải sư đệ quan hệ, đặc biệt tới nhắc nhở ngài. Hiền Thánh Động Thiên đã biến quyền, có vị theo hành ngoại trở về lão tổ trưởng khống quyền thế, muốn thu hồi ngưng tụ thiên hạ khí v ậ n các triều tông đã tiếp lệnh, duy chỉ có đại cảnh không tại Hiền Thánh Động Thiên trưởng khống, lão tổ đối với ngài rất bất mãn, có thể sẽ ra tay với ngài. Khương t r ừ n g sinh hỏi: Lúc trước tuyết lớn. chẳng lẽ là bởi vì vị lão tổ này? Hằng Phong gật đầu nói: x á c t h ự c như thế, hắn ngưng tụ thiên hạ khí vận dẫn tới thiên tượng dị biến. Vì sao nhất định phải ngưng tụ thiên hạ khí vận? Có thể là vì trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Thì ra là thế. Khương Trường Sinh hiểu, bất quá hắn vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ, hỏi: ngươi cũng là hiển thánh động thiên người, vì sao chuyên tới để cáo chi ta việc này? Không sợ bị hiển thánh động thiên trách cứ? h à n g Phong sắc mặt âm tình biến ảo. hắn hít sâu một hơi hồi đáp khương la tham dự cửu trọng thiên thí luyện này thí luyện quyết định đệ tử tại hiển thánh động thiên địa vị khương la tại thí luyện bên trong đắc tội một tên thiên kiêu tại một lần đi ra ngoài lịch luyện lúc gặp tập kích tứ hải sư đệ bởi vậy qua đời về sau khương la phản bội chạy trốn ra hiển thánh động thiên đi theo tà tôn tập võ tà tôn chính là hiển thánh động thiên ngàn năm khó gặp thiên tài đồng dạng đối hiển thánh động thiên không vừa lòng bởi vì cải tiến đại chu thiên thần công cũng hấp thu đồng môn đệ tử công lực hắn không thể không bội phản hiển thánh động thiên bây giờ hiển thánh động thiên đã hiệu triệu các phương triều tông đuổi giết hắn tứ hải sư đệ cùng ta tình như thủ túc khương la cũng tính ta nhìn lớn lên kẻ này trời sinh tính mặc dù hiếu chiến nhưng làm người hiền lành tư chất của hắn x á c thực chắc t i ệ t không nên gặp như thế chèn ép bây giờ hiển thánh động thiên bắt đầu biến không còn là người xưa võ đạo thánh địa càng giống là quyền thế vòng xoáy chỗ cho nên ta cũng không muốn chờ đợi khương trường sinh nhớ mày biết được khương la rời đi hiển thánh động thiên lúc hắn liền cảm giác tứ hải hiền thánh cái chết không tầm thường. hàng phong tiếp tục nói đạo tổ nói đến thế thôi tiếp tục chống lại vẫn là cúi đầu tại hạ không có tư cách thay ngài làm chủ. dứt lời hắn xoay người rời đi. khương trường sinh hỏi ngươi đi đâu vậy? hàng phong không có dừng bước chỉ để lại một câu nói tìm kiếm khương la tứ hải sư đệ đã i hắn như thân tử ta tôn tính tình khó mà suy nghĩ đi theo hắn bên cạnh ta lo lắng khương la sẽ xảy ra chuyện. khương trường sinh đối với hắn đổi mới. không nghĩ tới h ằ n g phong đúng là trọng tình trọng nghĩa như thế người hắn lần này đi tìm khương la coi như tìm tới khương la lại có thể thế nào hắn có thể không phải là đối thủ của tà tôn nhưng mỗi người đều có lựa chọn của mình tin tưởng h ằ n g phong đã làm tốt giác ngộ khương trường sinh mở miệng nói bọn hắn xuôi nam ra biển h ằ n g phong quay người k h o n lưng cúi đầu sau đó làm việc nghĩa không c h ù n bước rời đi đình viện khương tiền nhíu mày hỏi sư tổ khương la có thể là ta nhị ca Nhị hoàng tử sự tình rất ít người nhắc lên, thậm chí rất nhiều người đều quên thái tử là song bào thai. Khương Trường Sinh xem hướng phía nam, nói, không sai. Khương tiền chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng kìm nén một đám lửa. Chính mình thân huynh đệ lại to a ngộ như thế sự tình, hắn đều thay Khương La thấy vẫn nộ. Hắn quyết định, chờ hắn đi đến Kim Thân Cảnh, nhất định phải đi hiển thánh động thiên, vì nhị ca đòi cái công đạo. Khương Trường Sinh ở trong lòng yên lặng hỏi thăm. ta có thể hay không dễ dàng chấn áp hiển thánh động thiên cần tiêu hao 160.000 h ư ơ n g hỏa giá trị có hay không tiếp tục không hiển thánh động thiên toàn thể lực lượng đi đến 16 vạn xem ra chất chứa không ít kim thân cảnh cao thủ người lão tổ kia là theo hải ngoại tới chẳng lẽ hiển thánh động thiên cùng đại lục khác hoặc là trên biển thế lực có cấu kết khương trường sinh nghĩ đến hằng phong lờ nói bên trong điểm đấu chốt hiển thánh động thiên có thể mời đến mạnh nhất thế lực mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 520.000 h ư ơ n g h ỏ a g i á trị có hay không tiếp tục không nhiều như vậy còn mạnh hơn thiên hải khương trường sinh n h ữ u mày mặc dù mới đến tam động thiên một nửa nhưng đây là thế lực đối phương người đông thế mạnh nếu là bị hợp nhau tấn công hắn có thể sống đại cảnh giang sơn sợ là phải bị đánh không thậm chí khả năng gây họa tới long khởi quan kể từ đó không thể lỗ mãng trực tiếp bưng h i ể n thánh động thiên tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn liền đợi đến h i ể n thánh động thiên lần lượt tới tặng đầu người một phương diện có thể làm cho hắn mạnh lên, lại có thể tranh thủ đến thành thời gian dài. Trước mắt đến xem, thế cục còn tốt. Hiền Thánh Động Thiên không dò rõ thực lực của hắn, đoán chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. k h ô n g Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn còn chưa đầy 100 t u ổ i đã s ư u việt dừng chân mấy ngàn năm h i ể n Thánh Động Thiên, ưu thế tại hắn, nhưng hắn vẫn cần khắc khổ tu luyện, vĩnh viễn không thể để cho kẻ địch bước ra toàn lực của mình. Tháng 11 t trong Ngự Thư Phòng, Khương Tử Ngọc gọi tới Hàn Thiên Cơ. Trần Lễ đi theo Hàn Thiên Cơ tới. Đối với Khương Trường Sinh đề cử người, Khương Tử Ngọc tự nhiên tín nhiệm. Hắn càng nghĩ, cảm thấy đem Trần Lễ giao cho Hàn Thiên Cơ về sau tốt tiếp nhận Hàn Thiên Cơ. Hàn Thiên Cơ mặc dù trợ đại cảnh thành tựu khí vận chi chiều, nhưng dù sao xuất từ hiển thánh động thiên, bên cạnh hắn nhất định phải có Khương Tử Ngọc tín nhiệm người. Trần Lễ đã gặp Hoàng Đế, có thể lần nữa nhìn thấy, vẫn là rất khẩn trương. Năm nay Hoàng Đế chém không ít đầu người, nhưng 49 c h â u Yết đi rất nhiều n ó i bóng nói gió. cũng làm cho văn võ quan lại càng thêm e ngại hoàng đế. khương tú nhìn về phía trần lễ như có điều suy nghĩ. khương tử ngọc chỉ trên bàn năm phong mật tín nói: đây là ngũ phương triều t ô n g tin uy hiếp chấm từ bỏ đại hoang tuyên bố đại cảnh đã rất bao la không nên lại mở rộng cương thổ một khi đại cảnh chiếm đoạt đại hoang mặt khác vận triều nhất định hợp lại đến lúc đó thiên hạ đem n h ấ t lên càng lớn chiến loạn sinh linh đổ thán bọn hắn còn tiết lộ một điểm hiền thánh động thiên đối chấm rất bất mãn. Hàn Thiên Cơ nhíu mày, lập tức tiến lên xem tin. Trần Lễ trong khoảng thời gian này cũng biết đến thiên hạ đại thế, đối triều tông hiển thánh động thiên sớm đã chấn kinh qua, cho nên hiện tại mặt không đổi sắc. Một lát sau, Hàn Thiên Cơ xem xong hết t h ầ y thư, chậm rãi buông xuống, hắn nhíu mày nói: hiển thánh động thiên vì sao như thế làm việc? Này cùng thần hiểu rõ hoàn toàn khác biệt, khí vận chi triều chiến đoạt khí vận chi triều cũng không phải là lần đầu, cơ hồ mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện. Đại Hoang Vương Triều đã từng chiếm đoạt mặt khác Vận Triều. Lần này thư có sai lầm công bằng đến mức nói sợ nhất lên càng lớn chiến loạn. Thuần túy là đánh g i á m thiên hạ này số thập phương vương hướng tranh đấu không chỉ chưa từng thấy Triều Tông r a tới chủ trì hòa bình, không châm ngòi thổi gió bỏ đá xuống giếng thế là tốt rồi. Khương Tử Ngọc mặt không biểu tình nói lúc trước tứ hải hiền thánh sư huynh tiến đến bái phòng đạo tổ cáo chi hiền thánh động thiên bây giờ do một vị lão tổ cầm quyền nghĩ ngưng tụ thiên hạ khí vận. mặt khác các vương triều đều nguyện ý phục tùng bây giờ chỉ còn lại đại cảnh một cái biến số hàn thiên cơ lông mày vẫn chưa buông ra hết sức rõ ràng hắn căn bản không biết cái gì l ã o Tổ hắn tại Hiền Thánh Động Thiên liền là tầng giới chót đúng rồi tứ hải Hiền Thánh bởi vì cứu Trẫm nhị hoàng tử bị h i ể n Thánh Động Thiên một vị thiên k i ê u giết Khương Tử Ngọc Câu nói này lệnh hàn thiên cơ sắc mặt đại biến toàn thân run rẩy hắn cùng tứ hải Hiền Thánh quan hệ cực tốt có thể tới đại cảnh cũng là tứ hải hiền thánh nhờ vả hắn nỗ lực bình phục cảm xúc không có đi nghi vấn khương tử ngọc mà là cắn răng nói bây giờ thần chính là đại cảnh chi thần toàn nghe bệ hạ phân công khương tử ngọc đứng dậy lạnh nghiêm mặt nói đại hoang có ngũ phương triều tông hiển thánh động thiên chỗ dựa lại như thế nào chấm đồng dạng có đạo tổ chỗ dựa gần đây đại cảnh bên trong sinh ra hai tôn thần nhân vừa vặn toàn bộ đưa đến tiền tuyến chấm chính là muốn đánh xuống đại hoang không chỉ có là đại hoang còn có hồng huyền vương triều, c h ẳ n g muốn đem khắp thiên hạ hết thảy vương triều đều đánh xuống, nhưng nay vùng trời hạ tận về đại cảnh thống nhất thiên hạ, từ đó lại không chiến loạn, người trong thiên hạ chỉ cần truy cầu võ đạo, truy cầu dài hơn tuổi thọ. Khương Tử Ngọc khí phách cùng hùng tâm rung động đến Trần Lễ. Nguyên lai hoàng đế một m ự c chinh chiến lại tàng lấy như thế nguyên do. đúng vậy a, thiên hạ này chiến loạn thật sự là quá nhiều. Trần Lễ không khỏi máu nóng sôi trào, s u n g bái nhìn về phía Khương Tử Ngọc. Hàn Thiên Cơ lộ ra nụ cười trong lòng hiểu rõ, nguyên lai đào tổ không sợ hiển thánh động thiên, cái kia thì sợ gì? Thần nguyện duy trì bệ hạ cho đến bỏ mình. Hàn Thiên Cơ hành lễ nói. Khương Tú nhìn đây đối với quân thần một hồi hốt hoảng, hắn rõ ràng chính mình không so được Khương Tử Ngọc, nhưng vẫn là sẽ hâm mộ. Hắn cũng muốn giống Hàn Thiên Cơ như vậy trung thành lại có năng lực hạ thần. Can Vũ 41 n năm, thiên sách quân tiến quân thần tốc, bách chiến bách thắng, đến tiếp sau đại quân theo vào. không ngừng thu phục cương thổ đại hoang đã đứng trước sụp đổ trạng thái lòng người bàng hoàng thậm chí có không ít bách tính thoát đi đại hoang tìm nơi nương tựa mặt khác vương triều lăng tiêu mang theo khương trường sinh cẩm nang đi vào tiền tuyến hắn trả lại cho hoang xuyên một cái cẩm nang nhưng hoang xuyên cực kỳ hưng phấn hai cái cẩm nang ít nhất có thể c h u diệt hai tôn kim t h â n cùng lúc đó kinh thành mỗi ngày đều có đại lượng bạch y, y vệ ra vào xe ngựa áp giải một cái cái dương lớn không ai biết được bạch y, y về vận chuyển là vật gì nhưng rõ ràng cảm giác không tầm thường. Một chỗ trong phủ đệ, áo tím nữ tử ngồi tại ngọc nghiên giật trước mặt, cảm khái nói: Ta vụng trộm đi đã kiểm tra, bạch y vệ vận chuyển tất cả đều là trí cương trí dương kỳ chân dị bảo. Ví như ta không có đoán sai, hoàng đế muốn đem bình an đại tướng quân chế tạo thành kim thân cảnh, mấy chục vạn bạch y vệ theo 49 c h â u sư tập kỳ chân dị bảo, các nơi vương gia cũng đang giúp bề bộn, thật sự là đại quyết đoán. Cho dù là triều tông cũng rất khó có dạng này quyết đoán. đem khắp thiên hạ tài nguyên tập trung ở trên người một người. Ngọc Nhiên giật động d u n g cảm khái nói: Kim thân cũng không phải nghĩ nện liền có thể ném ra tới, vẫn phải xem tư chất. trùng hợp cái kia Bình An chính là trăm năm kỳ tài khó gặp, cho dù là phù Nguyệt thế gia cũng tìm không thấy như thế võ học chi tài. Áo Tím Nữ Tử gật đầu nói: đúng vậy a, trên đầu có đạo tổ, dưới gối có Bình An chi tài, đại cảnh hoàng đế có lẽ thật đúng là có thể làm được khó lường sự nghiệp to lớn, liền như là đại hoang vương triều thần tông hoàng đế. Ngọc nghiên giật ngược lại hỏi đề nghị của ta, ngươi nói cho ta biết phụ thân rồi sao? Áo tím nữ tử nói gia chủ không có lập tức phản đối tuyên bố cần cùng trong nhà trưởng lão thương lượng theo ta gần nhất lấy được tin đến xem gia chủ thật khả năng đồng ý. Ngọc nghiên giật thở dài một hơi lộ ra nụ cười nói ta còn tưởng rằng trong nhà sẽ phản đối áo tím nữ tử thở dài nói đạo tổ sắc thực mạnh mẽ cường đại đến làm người không thể nào hiểu được nhưng gia chủ để cho ta chuyển cáo ngươi. hắn đến rõ ràng đạo tổ thái độ đối với phù nguyệt thế gia chương 109, t r i c h i ề u tông vào đại cảnh kim t h â n xuất thế đại cảnh trên dưới tất cả đều bị điều động trong chốn võ lâm tập võ chi phong lỗi nặng đấu dũng chi phong võ khoa cử cũng biến thành so những năm qua càng thêm náo nhiệt liền văn khoa nâng cũng là như thế hoàng đế thánh ý đã truyền khắp thiên hạ càng lớn giang sơn cần người quản lý càng nhiều cương thổ cần người đi khoáng đạt lòng mang đại trí người không khỏi là nhiệt huyết dâng trào tiền tuyến tin chiến thắng t h i n n thoảng truyền đến tăng thêm mới đàn sinh hai tôn thần nhân hết thảy bốn tôn thần nhân ở tiền tuyến tung hoành bốn thanh danh của người cũng theo đó truyền ra truyền khắp 49 c h â u bên cạnh các hoàng tử tại trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng bị mặt khác vương triều tập kích nhưng sự thực là đại cảnh chung quanh các vương triều đều tại hoàng hốt sợ bị đánh đại cảnh 49 c h â u lại thêm đông lâm chỗ đại hoang chi đ ị a hắn bản đồ đã xa xa vượt qua đại thừa long lâu ngày xưa đỉnh phong phạm vi thế lực bắt lại đại h o a n g chuyện đương nhiên khi đó đại cảnh giang sơn đem gấp bội mở rộng khương trường sinh gần đây phát hiện ngọc nghiên giật bái phòng đến càng ngày càng chăm nhanh một ngày này hắn cuối cùng nhịn không được hỏi ngọc cô nương ngươi gần đây tặng lễ quá mức tấp nập đến cùng có chuyện gì có thể hay không nói thẳng ngọc nghiên giật khuôn mặt đỏ bừng không khỏi nhìn về phía hoa kiếm tâm khương tiền hoa kiếm tâm cười cười lập tức đứng dậy mang theo khương tiền bạch kỳ rời đi trong đình viện chỉ còn lại có hai người ngọc nghiên giật hít sâu một hơi nói ta muốn cho phù nguyệt thế gia trực tiếp vào ở đại cảnh nhưng phụ thân ta không rõ ràng ngài thái độ đối với phù nguyệt thế gia sợ ngài không thu triều tông vào ở tiến đến này tự nhiên là chuyện tốt có thể kích thích đại cảnh võ lâm trưởng thành khương trường sinh cười nói ta tất nhiên là hoan nghênh phù nguyệt thế gia chỉ là các ngươi tới vậy các ngươi nguyên lai nắm giữ vương triều làm sao bây giờ ngọc nghiên giật nói thả chờ lấy đại cảnh đi qua chiếm đoạt khương trường sinh kinh ngạc như thế có quyết tâm ngọc nghiên giật n h ă n n h ă n nhó nhó nói chẳng qua là có mấy lời thật sự là khó mà mở miệng khương trường sinh cũng không phải là không hiểu tình cảm dù sao làm người hai đời chẳng qua là hắn hiện tại dùng tu tiên làm chủ không muốn bị mặt khác việc vặt t hữu tinh lực hắn mở miệng nói nếu là phù nguyệt thế thật gia thật g i a nhập đại cảnh có ta ở đây một ngày đại cảnh bên trong liền có phù nguyệt thế gia nơi sống yên ổn bây giờ đại cảnh võ lâm cũng cần chân chính võ đạo thánh điện dẫn dắt võ đạo chi phong ngọc nghiên giật muốn nói lại thôi khương trường sinh nói theo ngọc cô nương ngươi thiên tư bất phàm nên đem tinh lực dùng tại tập võ phía trên cảnh giới võ đạo càng cao sống được mới vừa càng lâu ngọc nghiên giật nhíu mày hỏi cảnh giới võ đạo là có thể cổ vũ tuổi thọ tăng trưởng có thể vĩnh thế chính là lời nói vô căn cứ ai có thể vĩnh sinh không trường sinh cười nói hoặc có lẽ bây giờ không thể nhưng về sau chưa hẳn không thể ngươi hiểu rõ hết t h y cảnh giới võ đạo à? ta đứng tại cảnh giới của ta nhìn lại võ đạo hẳn là còn có cảnh giới càng cao hơn cái kia t ù theo mang tới tuổi thọ tăng trưởng liền sẽ không ngừng tăng lên ai có thể kết luận võ đạo không có cảnh giới trường sinh đâu ngọc nghiên giật yên lặng hai người quen biết đã có 25 năm n g ọ c nghiên giật một mực ở lại kinh thành thường thường liền đến đây tặng lễ như thế tình ý khương trường sinh cũng là nhìn ở trong mắt có lẽ nàng là vì p h ụ nguyệt thế gia làm như vậy nhưng trả giá là không thể xóa sạch Ngọc Nhiên i ậ t cũng được cho là tuyệt sắc, các phương diện điều kiện cũng không tệ, sắc thực xứng với Khương Trường Sinh. Dù sao thiên hạ này rất khó có so với nàng càng ưu tú nữ tử. Nhưng Khương Trường Sinh không có khả năng trực tiếp cưới nàng, nàng là Phù Nguyệt Thế Gia, gia chủ nữ nhi, mà hắn là đạo tổ. Nếu là thông gia, Khương Tử Ngọc như thế nào đối mặt Phù Nguyệt Thế Gia? Phù Nguyệt Thế Gia tại đại cảnh lại là địa vị như thế nào? Hắn cũng không thể cho nhi tử ngột ngạt. Khương Trường Sinh nói thẳng, lúc trước vị nữ tử kia, tên là Hoa Kiếm Tâm. nàng là nữ nhân của ta. Ngọc nghiên giật hoàn toàn thất vọng. Ta biết a, ngài thu nàng trong sân, làm sao có thể không quan hệ? Huống hồ cũng là một vị phụ thân ta có mười vị tiểu thiếp. Khương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, ta truyền cho ngươi một võ học, có thể nghĩ học. Ngọc nghiên giật nhìn trầm c h ầ m hắn, khó được cuột cường, nói, ta không muốn làm ngươi đ ồ đệ. Khương Trường Sinh vui vẻ nói, không phải đ ồ đệ, chỉ là đơn thuần muốn dạy ngươi, hồi báo ngươi những năm này tặng lễ, ngươi có học hay không? Ngọc Nhiên giật chân thành nói: Không làm đồ đệ, vậy dĩ nhiên muốn học. Càn Vũ 42 n ă m triều Tông phủ Nguyệt thế gia tại Ti Châu đặt chân, Hoàng đế đặt cách trăm dặm chỗ, để bọn hắn thành lập Tông môn, đại lượng phủ Nguyệt thế gia võ giả di chuyển tới, động tác cấp tốc. Triều Tông đệ tử ít thì mấy chục vạn, nhiều thì trăm vạn, đại thừa Long lâu đệ tử đồng dạng rất nhiều. Chẳng qua là Tiêu đ i ệ u Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau, để bọn hắn giải tại thiên hạ các ngõ ngách, chờ đợi về sau quay đầu trở lại. Nửa năm sau. Hoàng đế công chiếu thiên hạ cáo chi người trong thiên hạ triều Tông phù Nguyệt thế gia gia nhập phong phù Nguyệt thế gia vì đại cảnh đệ nhị võ đạo thánh địa này chiếu vừa ra thiên hạ xôn xao đã nhiều năm như vậy triều Tông đã không phải là bí mật liền bách tính cũng biết mạnh mẽ triều Tông vậy mà cam nguyện gia nhập đại cảnh mà lại chẳng qua là đệ nhị thánh địa thấp hơn Long khởi quan này đủ để chứng minh đại cảnh là thu phục triều Tông mà không phải bị trưởng khống võ lâm càng là phấn chấn. bởi vì triều tông trong thánh chỉ nói rõ phù nguyệt thế gia sẽ kính dâng tuyệt học và chân võ các ý vị này đại cảnh võ đạo nội tình đem càng mạnh phù nguyệt thế gia đem qua sang năm tháng 6 tổ chức lập tông đại điển mời đại cảnh võ lâm các phái tiến đến tham dự này rõ ràng là buông xuống tư thái chuẩn bị cùng đại cảnh võ lâm dung hợp mà không phải d i thế độc lập vì duy trì đại cảnh phù nguyệt thế gia phái ra hai tôn thần nhân đầu quân một vị chảy tới đại hoang trợ giúp một vị đảm nhiệm giáo đầu chỉ bảo thiên sách quân quân dự bị Khương Tử Ngọc cũng không có keo kiệt, phong hai vị thần nhân là tam phẩm quân chức. Cùng lúc đó, Đại Hoang đã thủng trăm ngàn lỗ, Thiên Sách Quân cướp trắng trợn thành trì cũng không có trực tiếp thẳng hướng vương thành, mà là từng bước từng bước xâm chiếm. Đại Hoang Hoàng đế bị liên tục không ngừng chiến báo giận đến băng hà, Thái tử thuận thế đăng cơ, nhưng lưu cho hắn chính là một tòa sắp hủy diệt vương triều. Đại Hoang nguy rồi. Tháng 11, t Thiên Sách Quân tại một mảnh trên thảo nguyên bị một đám cao thủ thần bí ngăn cản, lại có tám tôn thần nhân. từng cái võ công cao cường làm hoang xuyên móc ra cẩm nang lúc bọn hắn dọa đến lập tức chạy trốn hoang xuyên cũng không có mở ra cẩm nang nhất định phải đối mặt kim thân hắn mới có thể dùng hắn chỉ là muốn hù dọa kẻ địch quả nhiên có hiệu quả việc này tại thiên sách quân cùng đại cảnh mặt khác quân đ ị a bên trong lưu truyền rộng rãi thậm chí truyền đến đại cảnh 49 c h â u bên trong đạo tổ cẩm nang lôi thần nhân cổ kim không nghe thấy c à n vũ 43 n ă m đầu tháng 3. thiên tượng kịch biến Đại cảnh khí vận phun trào trong sân, Khương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, biển mây hình thành vòng xoáy khổng lồ, cực kỳ tráng quan. g i ữ a thiên địa khí vận tại kịch liệt phun trào, hắn có thể cảm nhận được hoàng cung chỗ sâu truyền đến một cỗ khổng lồ chân khí. Bình An thành tựu kim thân như vậy t ư chất thật sự là đáng sợ. Mặc dù Bình An bị Khương t ử n g ọ c dốc hết khắp thiên hạ lực lượng nện tài nguyên, nhưng tự thân từ chất cũng hết sức then chốt. Hắn mới nhiều ít tuổi, 64 tuổi. trên phiến đại lục này 64 tuổi thành tựu kim thân tuyệt đối là thiên cổ kỳ tài khó gặp cùng lúc đó hoàng cung dưới nền đất nơi này chính là khương tử ngọc cố ý chế tạo dưới mặt đất quảng trường mười phần bao la từng sợ trên trụ đá k h ả m nạm lấy các loại dạ minh châu chiếu sáng cả quảng trường khương tử ngọc hàn thiên cơ cùng một tên áo bảo đen lão già nhìn phía trước tĩnh t ọ a tại trong ao nhỏ bình an bình an bên ngoài thân đã biến thành màu vàng kim quanh thân l u ợ n lờ lấy khí diễm hắn bắp thịt cả người phồng lên cái kia từng sợi vạn vẹo mạch máu như là bầy rắn đang cuộn trào cực kỳ kinh người hắn nhắm chặt hai mắt c h a o mày dưới thân là một mảnh dòng máu đang ở chui vào trong cơ thể hắn bị hắn hấp thu áo bào đen lão g i ả v ú ố t râu cảm khái nói kim thân chi cảnh thiên tư này thật là đáng sợ lão phu sống 200 t u ổ i chưa từng thấy qua thiên tài như thế có lẽ chỉ có hiển thánh động thiên bên trong mới có dạng này ngút trời kỳ tài hắn chính là phụng u y ệ t thế gia gia chủ ngọc cầm bồng thần nhân đỉnh phong công lực nghe nói bình an muốn đột phá, hắn cố ý tới quan sát, muốn từ bên trong thu hoạch được cảm ngộ. Khương Tử Ngọc cũng không có cự tuyệt, không lo lắng chút nào Ngọc cầm bồng sẽ làm bị thương hắn. Khương Tử Ngọc một mặt tự hào, cười nói: h ẳ n m có thể có hôm nay chi Giang sơn, có hắn không thể sơ sót công lao, hắn cùng c h ẫ m chính là chân chính huynh đệ. Hàn Thiên Cơ cũng tại cảm khái, lúc trước hắn cảm thấy Khương Tử Ngọc quá điên cuồng, vạn một thất bại, không phải lãng phí nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, không nghĩ tới thật đúng là thành công. vẫn là bệ hạ hiểu bình an không hổ là sư huynh đệ khương tử ngọc cười nói h ẳ n m có một con tên là khương tiền từ nhỏ đi theo đạo tổ tập võ đạo tổ xưng hắn có kim thân tư thái nói cách khác đại cảnh tương lai sẽ có hai tôn kim thân lại thêm đạo tổ vì này siêu việt kim thân cảnh cường giả tuyệt thế ngọc cầm bồng nghe xong không khỏi động dung còn có một người xác thực cửu điện hạ khi 20 tuổi liền có thể làm vạn cân thần binh thiên tư không kém hơn bình an tướng quân Hàn Thiên Cơ cười nói, Ngọc Cầm bồng đối khương tiền cảm thấy hứng thú. Hắn nhớ kỹ Ngọc Nhiên giật nhắc qua, chẳng qua là ban đầu không thèm để ý, cảm thấy đại cảnh đang khoác lác. Bây giờ Bình An thành tựu kim thân chứng minh đại cảnh người thật có tạo nên kim thân năng lực. Ba người cười cười nói nói, mà Bình An còn tại củng cố công lực. Hắn mặc dù thiên sinh ngu dại, nhưng tại luyện công lại vượt qua người ta một bậc. Hắn không chỉ là sẽ đánh nhau, còn có thể vận chuyển công lực. Văn Đầu bất loạn, Khương Trường Sinh đứng dậy chuyển động gân cốt. vẻ mặt tươi cười, bạch kỳ tò mò hỏi, có thể là bình an thành tựu kim thân, khương trường sinh gật đầu, bạch kỳ toàn thân r u n d rẩy, nó khi nào mới có thể đột phá, đi đến có thể so với thần nhân cảnh giới a, hoa kiếm tâm cũng không kinh ngạc, khương tiền hỏi thăm bình an số tuổi, yên lặng ghi lại, âm thầm thể nhất định phải đánh vỡ cái kỷ lục này, khương trường sinh tâm tình không tệ, truyền âm cho vạn lý, nhưng vạn lý mang thanh nhi đến đây, đáng nhắc tới chính là thanh nhi tập được mạnh thu hà võ công. 34 tuổi nàng đã đi đến Thông Thiên Cảnh tại Long Khởi Quan trong hàng đệ tử tuyệt đối được cho là xuất chúng. Thời gian một chén trà về sau, Vạn Lý mang theo Thanh Nhi đến đây. Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy khẩn trương, đã hưng phấn lại thấp thỏm, chờ mong nhìn thấy Khương Trường Sinh cũng không biết Khương Trường Sinh chuyện gì tìm nàng. Vạn Lý đưa đến cửa đình viện liền rời đi. Thanh Nhi hít sâu một hơi, đi vào trong đình viện. Khương Tiền gặp nàng, cười chào hỏi, Thanh Nhi tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thanh Nhi nghe xong càng căng thẳng hơn, cũng may Khương Trường Sinh thanh âm truyền đến là ta gọi nàng tới. Thanh Nhi đến đây đi. Nghe vậy Thanh Nhi quay đầu nhìn lại Khương Trường Sinh dưới tảng cây tĩnh tọa bóng cây cũng che đậy không được câu trần thiên công đại vũ bào xinh đẹp. Nàng vội vàng đi đến Khương Trường Sinh trước mặt cung kính hành lễ. Khương Trường Sinh ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó hỏi gần đây võ đạo có không hoang mang? Vì sao chậm chạp không có bước vào thần tâm cảnh? Mạnh Thu Hà võ công thật không đơn giản. có thể làm cho hắn đi đến thần nhân cảnh. Đương nhiên võ công chẳng qua là thứ nhất, hắn rõ ràng dùng những phương pháp khác, có lẽ cùng đại thừa long lâu có quan hệ ép khô tuổi thọ của mình. Chương 110, siêu việt kim thân cảnh tồn tại đối mặt khương trường sinh thanh nhi rất khẩn trương vẫn là nói ra chính mình hoang mang dùng khương trường sinh cảnh giới tự nhiên có thể chỉ bảo thanh nhi nghe xong rộng mở trong sáng tiết động bái tạ khương trường sinh vì sao không luyện mặt k h á c nội công. ta không phải nhường vạn lý cho phép ngươi đi tới tàng kinh các tầng cao nhất sao? Khương Trường Si Nhi hoặc hỏi, mang thu hà võ công mạnh hơn, cùng đại chu thiên thần công b ự c này tuyệt học so, chắc chắn kém một chút. Thanh Nhi hồi đáp, không biết vì cái gì, liền muốn học vị lão gia gia kia võ công, mà lại luyện dâng lên rất thuận, liền lời nhắc đổi. Khương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, kiêm tu đi, đại chu thiên thần công không chỉ là nội công, còn có thể vận dụng cho đối địch bên trong. Thanh Nhi nhu thuận gật đầu. đạo tổ đều lên tiếng, nàng tự nhiên muốn học, nàng do dự một chút, nhịn không được hỏi đạo tổ, ngài vì sao để cho ta nhập đạo quan, còn như thế ưu đãi ta. bạch kỳ hoa kiếm tâm khương tiền cũng tò mò nhìn về phía khương trường sinh, đúng vậy a, vì cái gì? l ă n g khởi quan bên trong các đệ tử bên trong liền thanh nhi đã ngộ đặc thù, nếu không phải thanh nhi tuổi nhỏ lúc liền bị khương trường sinh lựa chọn, bọn hắn còn tưởng rằng khương trường sinh có ý nghĩa xấu. khương trường sinh chừng mắt nhìn. dùng một loại cao thâm mặt chắc giọng nói chẳng biết tại sao ta cảm thấy ngươi hết sức thích hợp làm long khởi quan đại đệ tử ta hy vọng ngươi về sau có thể gánh vác lên chiếu cố long khởi quan trách nhiệm ngươi có thể làm được sao nghe vậy thanh nhi lập tức cảm nhận được sứ mệnh cảm giác trịnh trọng nói đệ tử nguyện ý nhất định tận toàn lực nàng tràn ngập đấu trí không nghĩ tới đạo tổ coi trọng như thế chính mình nàng cũng xác thực nghĩ tranh một chuyến đại đệ tử vị trí trở về đi hào hào luyện công ngày sau có muốn thỉnh giáo địa phương tùy thời đến toàn bộ long khởi quan liền ngươi có được đ ã i ngộ này c h ứ có khiến ta thất vọng khương trường sinh cười nói nụ cười của hắn tại thanh nhi trong mắt là như vậy hòa ái thanh nhi gật đầu trong lòng ấm áp cứ như vậy thanh nhi mang theo vô hạn kỳ vọng rời đi hoa kiếm tâm tò mò hỏi chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng giống mạnh thu xương đã có trần lễ tiền lệ tại nàng không thể không nghĩ như vậy khương trường sinh nói đúng vậy a các ngươi không cảm thấy giống sao hoa kiếm tâm yên lặng khương tiền vào đầu bạch kỳ cảm thấy khương trường sinh là nhảy bọn hắn không hiểu khương trường sinh cũng không giải thích có thể làm cho để ý người kiếp sau trôi qua tốt khương trường sinh trong lòng vẫn là có cảm giác thành công tu tiên cần ít dính tình cảm nhưng cũng không phải là tuyệt tình đã thành lập tình cảm thân bằng hảo hữu nên chiếu cố vẫn là đến chiếu cố một người đắc đạo gà chó lên trời khương trường sinh nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện đại hoang vương triều vương thành trong hoàng cung vừa đăng cơ đại hoang hoàng đế bất quá 20 tuổi ra mặt hắn mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng trên điện văn võ số lượng đã không lớn bằng lúc trước theo đại cảnh tấn công vào đến rất nhiều hạ thần chạy trốn lớn như vậy trên đại điện chỉ có 32 vị hạ thần như thế giang sơn như thế nào cứu vớt đại hoang hoàng đế vừa nghĩ tới đại cảnh thiên sách quân hung tàn hắn lại có loại ném mất long quan xúc động hắn cũng muốn sống đại hoang đã có trăm năm không có chinh chiến dẫn đến hoàng thất trầm mê yên vui chỉ cầu thái bình đối mặt như thế nghịch cảnh, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Đại hoang hoàng đế miễn cưỡng cười vui nói: "chư vị ái khanh nhiều nhất một năm thiên sách quân liền muốn giết tới vương thành đến, các ngươi có không thượng sách? nếu là bây giờ không có, có muốn không chậm cho đại cảnh hoàng đế viết thư đầu hàng đi? Các thần tử hai mặt nhìn nhau đều là cười khổ, nhưng trong lồng ngực càng nhiều hơn chính là oán giận. Đại hoang nhưng là đương kim thiên hạ lịch sử dài lâu nhất vương triều, lại muốn đầu hàng tại một phương không đủ trăm năm vương triều." đơn giản hoang đường, đơn giản sỉ nhục. Một khi đầu đại hoang sắp thành vì vĩnh thế trò cười, không người nào dám đồng ý, liền đại hoang hoàng đế đều không dám hoàn toàn nói thấu. Đại hoang mệnh số còn chưa tận. Một thanh âm truyền đến, chỉ thấy lần lượt từng bóng người theo ngoài điện bay tới, rơi vào văn võ hạ thần ở giữa, cầm đầu chính là tự x ư n g thiên mệnh hôi bào lão giả cẩm y nam tử. Hôi bào lão giả vì thiên tôn, cẩm y nam tử vì mệnh tôn. Đại hoang hoàng đế không có kinh hỉ. cũng không có kinh hoàng bình tĩnh nhìn bọn hắn thiên tôn đạm mạc nói đại cảnh tàn bạo bất nhân thương thiên hại lý thiên bệnh không tại đại cảnh tất nhiên là muốn đến đỡ cùng hắn chống lại đại hoang đại hoang hoàng đế hữu khí vô lực nói ồ phải không tựa như trước đó vị kia kim thân cảnh cao thủ một dạng tiến đến bị đạo tổ kim quang c h u diệt các thần tử yên lặng nâng lên sự kiện kia bọn hắn liền sợ hãi theo nói đạo tổ căn bản không có hiện thân chiến trường khả năng như thế sao có thể làm người không sợ hãi? thiên tôn nói một tôn kim thân không đủ năm tôn kim thân có thể đủ năm tôn kim thân không đủ tái xuất một vị siêu việt kim thân cảnh tồn tại có thể đủ lời vừa nói ra đại hoang hoàng đế quân thần động dung đại hoang hoàng đế vội vàng truy vấn trên đời còn sẽ vượt qua kim thân cảnh tồn tại thiên tôn hồi đáp tất nhiên là có b ề h ạ hiện tại cần cần phải làm là chỉnh đốn binh mã cùng thiên sách quân chống lại nhiều nhất một năm chúng ta đem buông xuống đại cảnh kinh thành n h ư n g kinh thành san thành bình địa nhưng đại cảnh giang sơn quá lớn đại cảnh một chốc khó mà sụp đổ nhiều nhất chưa hầu cắt cứ vẫn phải dựa vào đại hoang chống cự một năm đại hoang hoàng đế nhớ mày hắn rãy rùa trong chốc lát cắn răng nói cái kia chậm di chuyển bốn phía chỉnh quân tận khả năng kéo một năm nếu là đại cảnh chiến bại đại cảnh giang sơn về người nào mệnh tôn nhị không được cười nhạo nói ngươi còn muốn nút đại cảnh giang sơn chiếu cố tốt chính mình thiên hạ đi mặt khác vương triều nhưng tại nhìn trầm c h ầ m bây giờ đại hoàng nói không c h ừ n g liền bình thường vương triều đều đánh không lại đại hoàng hoàng đế đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ đến cực điểm thiên tôn nói trước đó mượn đại hoàng khí vận dùng một lát đại hoàng hoàng đế sắc mặt kịch biến tháng 6, mùa hạ tiến đến trời trong gió nhẹ kinh thành lại là tốt phong quang khương trường sinh đang ở trong sân luyện đan hoa kiếm tâm tựa ở đầu vai của hắn c h ậ p mắt lấy bạch kỳ khương tiền không ở trong viện cho bọn hắn lưu lại không gian Hoa Kiếm Tâm mặc dù dùng chú nhan đan, nhưng nàng tư chất không được. Mặc dù phục dụng Khương Trường Sinh nhiều như vậy đan dược, cũng chậm trễ vô p h á p đi đến Thần Tâm c ả n h mà nàng bản thân tuổi tác liền so Khương Trường Sinh lớn, bây giờ đã sắp trăm tuổi. Kỳ thật sớm tại mười năm trước, nàng liền cảm giác mình đại nạn đã tới, nhưng bị Khương Trường Sinh đan dược cứng rắn câu được mười năm. Hoa Kiếm Tâm mở to mắt, mở miệng nói: Ta buồn ngủ quá, trước nay chưa có buồn. Có lẽ này chính là ta nhân sinh điểm cuối cùng đi. Khương Trường Sinh yên lặng, không biết nên an ủi ra sao nàng. Chờ ta rời đi, ngươi còn có thể chiếu cố Tử Ngọc à? Tự nhiên sẽ, hắn là con trai của ta, ta như thế nào bỏ đi? Vậy thì tốt, về sau ngươi có thể được lại tìm cái khác nữ tử cùng ngươi, coi như là trò chuyện cũng tốt. Ngươi bây giờ cùng Long Khởi Quan đệ tử càng ngày càng xa lánh, dạng này không tốt, dù sao cũng phải có người cùng ngươi. Ta xem vị kia Ngọc Cô Nương cũng không tệ, nàng rất si tình, vạn dặm xa xôi tới. ở kinh thành đợi ngươi hai mươi mấy năm, hoa kiếm tâm nhẹ giọng kể rõ. Thoạt nhìn giống như thật chỉ là mệt mỏi. Khương Trường Sinh nghiêm túc nghe, cũng đang nhớ lại hai người gặp nhau quen biết. Hắn thừa nhận ban đầu đối hoa kiếm tâm không thích, chẳng qua là cần phải có người cho mình sinh nhi tử. Nhưng này lúc mặc dù không thích, hắn cũng chuẩn bị chiếu cố hoa kiếm tâm. Hơn 10 năm đi qua, Khương Trường Sinh đối hoa kiếm tâm đã sinh ra tình ý, chỉ là không có biểu đạt thôi. Ngươi nói kiếp sau thật tồn tại sao? Ta có đôi khi đang chờ mong. vị kia trần lễ thật sự là trần lễ thanh nhi thật chính là mạnh thu xương dạng này ta cũng có hy vọng trở lại bên cạnh ngươi nhưng lại cảm thấy không có khả năng hoa kiếm tâm si ngốc nói ra khương trường sinh nói khẽ là thật ngươi mong đợi không sai kiếp sau ta cũng sẽ tìm được ngươi hoa kiếm tâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói như thật có kiếp sau ngươi cần phải cưới ta cưới hải đàng hoàng ta cũng muốn mũ phượng khăn quàng vai ta cũng muốn đường đường chính chính đứng tại bên cạnh ngươi Khương Trường Sinh nắm chặt nàng tay, thấp giọng nói: Ta biết về sau mỗi một thế, ta đều sẽ cưới ngươi. Vậy thì tốt. Hoa Kiếm Tâm nói xong ba chữ này, nhắm mắt lại, nàng trên mặt mang hạnh phúc, thỏa mãn nụ cười. Khương Trường Sinh ôm nàng, lặng lặng nhìn lên bầu trời. Một ngày kia, hắn như thành tiên, nhất định phải nhường chuyển thế người khôi phục trí nhớ kiếp trước. Thiên hạ rất lớn, rất nhiều người, nhưng hắn mong muốn người không nhiều, hy vọng người bên cạnh mãi mãi cũng tại. gió lẳng lặng thổi qua, địa linh thụ rơi xuống từng mảnh, từng mảnh lá rụng. khương trường sinh cảm nhận được hoa kiếm tâm sinh cơ triệt để đoạn tuyệt về sau, hắn thở dài một hơi. trần lễ vong trần rời đi chẳng qua là nhường hắn thương cảm, hoa kiếm tâm rời đi thì là khiến cho hắn có chút đau nhức. vừa tu tiên lúc hắn đối người bên cạnh không quan tâm, ngay từ đầu liền cho mình bố trí dự đoán, người bên cạnh đều sẽ rời đi, hắn không sớm thì muộn lãnh hội đến trường sinh cô độc. có thể tuế nguyệt thường bạn. hắn sao có thể thật không quan tâm? khương trường sinh điều ra hương h ỏ a giá trị trước mắt hương h ỏ a giá trị 6 triệu 9 h í 2 3 3 h ắ n lựa chọn cho hoa kiếm tâm chúc phúc 30 vạn hương h ỏ a giá trị tăng lên tứ chất chờ hoa kiếm tâm giáng sinh lại chúc phúc 20 vạn hương h ỏ a giá trị hắn muốn cho kiếp sau hoa kiếm tâm hào quang vạn trượng lại có thể hảo vận cả đời làm xong tất cả những thứ này tâm tình của hắn hơi chuyển biến tốt đẹp một mực đến màn đêm buông xuống khương tiền Bạch Kỳ trở về nhìn thấy Hoa Kiếm Tâm nằm tại Khương Trường Sinh trong ngực Khương Tiền Tam Tiên Lưỡng nhận đao rơi trên mặt đất hắn vội vàng chạy đến Khương Trường Sinh trước mặt run r ọ n g hỏi sư tổ sư tổ mẫu nàng Khương Trường Sinh không có trả lời Khương Tiền quỳ xuống nước mắt không tự chủ hạ xuống hắn là Hoa Kiếm Tâm nuôi lớn trong lòng hắn Hoa Kiếm Tâm không thể so mẫu phi địa vị thấp Bạch Kỳ cúi đầu xuống yên lặng đi đến Hoa Kiếm Tâm bên cạnh nằm xuống nó cũng rất khó chịu. dù sao cũng là sớm chiều ở chung mấy chục năm người yêu cũng là có tình một lát sau khương tử ngọc chạy vào hắn té nhào vào hoa kiếm tâm trước mặt trực tiếp gào khóc không để ý đế vương thân phận đuổi theo phía sau khương tú thở hổn hển thấy phụ hoàng đang khóc hắn ngây ngẩn cả người trong tay áo hai tay nắm chặt một đêm này đình viện trắng đêm sáng c h o a n g hoa kiếm tâm hạ táng về sau khương tử ngọc vì hoa kiếm tâm gác đêm mãi cho đến hưởng đông hắn nhường khương tú trở về quản lý triều chính khương tú cũng muốn khác đêm nhưng đại cảnh gần đây sự vụ nhiều hắn không thể không rời đi khương t ử ngọc tại trước mộ phần chọn vẹn quỳ 7 ngày 7 đêm cuối cùng té x ỉ u mới vừa bị khương trường sinh đưa về hoàng cung cuối năm tuyết lớn đầy trời khương trường sinh đột nhiên mở to mắt can vũ 43 n năm bị ngươi đánh dấu hoa kiếm tâm đầu thai thành công giáng sinh tại thần cổ đại lục hắn lộ ra nụ cười không nghĩ tới nhanh như vậy đầu thai thành công xem ra mỗi người thật có khác biệt mệnh số. hắn lập tức hương h ỏ a chúc phúc vì hoa kiếm tâm đưa đi 20 vạn hương h ỏ a giá trị. chờ mong n g ư ờ i ta gặp lại. không trường sinh tự lầm bẩm làm phòng người vợ bị ngoặt chạy. hắn quyết định chờ hoa kiếm tâm hơi lớn lên điểm liền cho nàng báo mộng. đến nhìn kỹ người nào cũng không cho đoạt.